Buổi tối, tiên vị phường đã không có người, đem nhạc đồng đồng hống ngủ lúc sau, nhạc y nhân mở cửa đi ra, phòng khách dựa gần bên cửa sổ thượng, tiêu thiên hữu lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia, trong phòng tuy rằng không có đốt đèn, nhưng là đêm nay ánh trăng lại là phá lệ sáng ngời, thanh lánh ánh trăng xuyên thấu qua cửa kính chiếu tiến vào, làm trong phòng có vẻ có chút thanh lánh, bị ánh trăng tắm gội tiêu thiên hữu, có vẻ càng thêm cao quý xuất trần, giống như là giống như, trích tiên không thể xâm phạm, Tiêu thiên hữu cũng không có quay đầu lại, nhưng là mang theo ý cười thanh âm lại là chuyển tới nhạc y nhân trong tai. Người kia lại đây ngồi, đêm nay ánh trăng phá lệ hảo. Nhạc y nhân nghe vậy bước chân nhẹ nhàng đi qua đi, trực tiếp ngồi ở tiêu thiên hữu bên cạnh người, đầu một oai dựa vào tiêu thiên hữu trên người. Tối hôm qua ngươi như thế nào không ra? Nhạc y nhân nói, người kia đang nói cái gì? Tiêu thiên hữu mỉm cười hỏi, nhạc y. Nhân nghe vậy ngẩng đầu đi xem tiêu thiên hữu, đang xem thấy tiêu thiên hữu trên mặt ôn nhu cùng trong mắt sủng nịch lúc sau, tức khắc cũng cười. Lấy tiêu thiên hữu thân thủ, nếu là nói tiêu thiên hữu tối hôm qua không có nghe thấy bên ngoài động tĩnh cũng hoặc là bị thổi qua đi độc hương mê đảo, đều là không có khả năng. Duy nhất giải thích chính là, hắn là cố ý không có ra tới, đến nỗi vì cái gì không ra, này nguyên nhân cũng rõ ràng, cố lạc ly bất luận nói như thế nào đều. Là đại càng quận chúa, nếu là Tiêu Thiên Hữu ở đây, nhiều nhất là quát lớn, đem Cố Lạc Ly đuổi đi, lại không thể thật sự đối nàng động thủ. Mà ngại với Tiêu Thiên Hữu ở, nhạc y nhân tưởng phản kích cũng liền có chút không thể nào nói nổi. Cho nên, Tiêu Thiên Hữu dứt khoát không xuất hiện, từ nhạc y nhân đi giáo huấn Cố Lạc Ly. Dù sao là Cố Lạc Ly không sáng giỏi trước đây, nhạc y nhân phản kích lại sau. Mặc dù là ăn mệt, Cố Lạc Ly cũng chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng. Nuốt! căn bản không thể lấy ra tới yêu cầu chừng trị nhạc y nhân. Trên đời này nhất thiếu, chính là cùng chính mình tâm ý tương thông người. Để cho người quý trọng, cũng là cùng chính mình tâm ý tương thông người. Hai người chi gian không cần một ánh mắt, không cần một động tác, liền có thể minh bạch đối phương sẽ như thế nào làm, nguyên nhân lại là cái gì. Này thật sự là một kiện làm người cảm thấy phi thường hạnh phúc sự tình. Có thể có được loại này hạnh phúc, nhạc y nhân. Cảm thấy chính mình phi thường may mắn. Rất nhiều thời điểm, nàng chính mình cũng không biết vì cái gì rõ ràng cùng tiêu thiên hữu nhận thức cũng không lâu chính là lại giống như nhận thức thật lâu giống nhau nàng rõ ràng biết tiêu thiên hữu khẩu vị cùng yêu thích có thể dễ dàng mà cảm nhận được hắn chân thật cảm xúc mà tiêu thiên hữu đối nàng sủng nịch cùng thích cùng với mỗi lần nàng yêu cầu thời điểm hắn cấp gái đúng chỗ ngứa trợ giúp đều làm nàng cảm thấy bọn họ cũng không phải vừa mới nhận thức mà là đã nhận thức rất nhiều năm liền giống như bọn họ là kiếp trước người yêu Kiếp này lại lại lần nữa đi tới cùng nhau giống nhau. Ngươi nói hắn đêm nay sẽ đến sao? Nhạc y nhân nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi này không đầu không đuôi một câu. Tiêu thiên hữu lại không có không hiểu ra sao cảm giác, mà là vô cùng khẳng định nói, sẽ đến. Tựa hồ là vì nghiệm chứng lời hắn nói giống nhau, cơ hồ là ở tiêu thiên hữu giọng nói vừa mới rơi xuống. Nhưng đối diện tử lậu liền lè ra tới một cái màu đen thân ảnh. Cùng tối hôm qua cố lạc ly bất đồng. Cái này thân ảnh mạnh mẽ như ưng bất luận là nhảy lên vẫn là rơi xuống, đều là vô cùng tân mãnh hữu lực. Hơn nữa hắn kia cao lớn đĩnh bạt dáng người, vừa thấy liền biết khẳng định là cái nam tử. Hắc ảnh thực mau liền lắc mình tới rồi tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ người kia trước mặt cửa kính bên ngoài. Xuất hiện đi, vương thành công thanh âm trầm thấp hồn hậu. Vừa nghe liền biết là luyện võ người, tuy rằng che màu đen khăn che mặt, nhưng là như cũ ngăn không được hắn giống như đao nhọn giống nhau sắc bén hai tròng mắt Nhạc y nhân cùng tiêu thiên hữu thấy vậy, hai người nhìn nhau cười, chậm rãi đứng lên, đẩy ra cửa sổ, tiêu thiên hữu lôi kéo nhạc y nhân trực tiếp lắc mình tới rồi cửa sổ bên cạnh thượng, vương thành công nhìn chằm chằm hai người nhìn trong chốc lát, đột nhiên cười lạnh ra tiếng, không nghĩ tới, ở kinh thành chưa, bao giờ gần nữ sắc Việt vương, thế nhưng sẽ tại đây thâm sơn cùng cốc thích thượng một cái thôn phụ, xem ra, ngươi ánh mắt cũng chẳng ra gì a Lời này một ngữ hai ý nghĩa, một bên mắng tiêu thiên hữu, một bên lại làm thấp đi nhạc y nhân. Quan trọng nhất chính là, nếu là thay đổi người bình thường, nhất định sẽ bởi vì lời này trong lòng có một vướng mắt. Đáng tiếc, Vương Thành Công hôm nay gặp được lại không phải người bình thường. Nhạc y nhân trong mắt mang cười, trên dưới. Đem Vương Thành Công đánh giá một lần, cười như không cười nói. Ta còn tưởng rằng niên thiếu có CD sẽ cùng cẩn du giống nhau, hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy. Vương Tiểu Tướng Quân tuy rằng cùng ta trong tưởng tượng không quá giống nhau, nhưng là vẫn là có cái có điểm. Cái gì? Vương Thành Công nhíu mày, này không đầu không đuôi nói chính là cái gì? Miệng lưỡi chi trường A, nhạc y nhân cười nói, như vậy có thể nói, nếu không phải biết ngươi là Vương Tiểu Tướng Quân. Ta còn tưởng rằng là cái nào thôn phụ đâu? Vương Thành Công nghe vậy mắt hổ trợn lên, ngươi hắn vốn là không phải nhiều thiện ngôn từ người. vừa mới nói kia một đoạn lời nói cũng là vì quá tưởng tổn hại một tổn hại tiêu thiên hữu duyên cớ hiện tại nghe thấy nhạc y nhân nói tức khắc khí nói không nên lời lời nói mặt cũng chướng đến đỏ bừng nhưng là sẽ không nói lại không đại biểu hắn sẽ không động thủ vương thành công hai tròng mắt lóe lóe bỗng nhiên liền duỗi tay véo hướng về phía nhạc y nhân cổ kia tàn nhẫn bộ dáng giống như muốn đem nhạc y nhân cổ trực tiếp cắt đứt giống nhau Mắt thấy vương thành công tay liền phải tới rồi trước mắt, một khác chỉ thon dài hữu lực bàn tay to lại đột nhiên đem này bắt lấy. Cũng không gặp kia đầu dùng như thế nào lực, liền thấy vương thành công hai mắt trợn chừng, tính cả mắt chung quanh gân xanh đều bạo lực lên. Bởi vậy có thể thấy được, vương thành công lúc này đang ở chịu đựng bao lớn thống khổ. Nhạc y nhân nhìn chầm chằm vương thành công nhìn sau một lúc lâu, như cũ không có nghe thấy hắn kêu to một tiếng. Như vậy nhẫn nại lực, đích xác không hổ là thượng qua chiến trường người. Vương tiểu tướng quân nếu là phụ trách hộ tống, người nếu tới rồi, kia chức trách cũng liền kết thúc, đến nỗi khác, vẫn là không cần nhiều quản hảo. Tiêu thiên hữu thanh âm thanh thanh lánh lánh, nghe vào nhạc y nhân trong tai lại là vô cùng êm tai. Ha hả nhạc y nhân cười khẽ ra tiếng. Cẩn du lời này phỏng chừng qua khó xử vương tiểu tướng quân, rốt cuộc thôn phụ lớn nhất bản lĩnh chính là xen vào việc người khác. Mặc dù càng nhiều thời điểm, bọn họ chỉ là vì xem náo nhiệt. hoặc là đạt tới chính mình một ít không thể cho ai biết mục đích. Nghe thấy nhạc y nhân nói, Vương Thành Công cắn răng thiết xe, dùng hết toàn thân sư lực mới nói ra một chỉnh câu nói, ta sao có thể có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Ngươi có hay không không thể cho ai? Biết mục đích là chuyện của ngươi, cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ. Nhạc y nhân cười nhạt nói, Vương Thành Công tức chết đi được. Rõ ràng là nhạc y nhân trước nhắc tới cái này đề tài, hiện tại rồi lại nói cái gì cùng nàng không có quan hệ. Này đại trời lạnh, ngươi có ở bên ngoài chịu đông lạnh đam mê, chúng ta nhưng không có, cẩn du, chúng ta trở về đi. Nhạc y nhân nói lôi kéo Tiêu Thiên Hữu ống tay áo áo, Tiêu Thiên Hữu theo lời buông lỏng tay ra, như cũ đạm mạc nhìn. Vương thành công, Vương thành công tận lực ổn định thân hình đem tay thu hồi phía sau, chính là bối ở sau người tay lại ở không ngừng phát run. Nhìn đối diện tươi cười không có sai biệt nhạc y nhân cùng Tiêu Thiên Hữu, Vương thành công thế nhưng quỷ dị cảm thấy này hai người nên ở bên nhau. Thật sự là bởi vì hai người giống nhau tâm tàn nhẫn tay hắc miệng độc. Không biết như thế nào, Vương Thành Công đột nhiên có chút hối hận đáp ứng cố lạc ly, tới thế nàng lấy lại công đạo. Dựa vào tình huống hiện tại, đừng nói lấy lại công đạo, hắn có thể bảo đảm chính mình an toàn vua ngu trở về, chính là vạn hạnh. Thấy Vương Thành Công xem ra ánh mắt càng ngày càng cẩn thận, nhạc y nhân đôi mắt đều cong thành trăng non. Ngươi có phải hay không nghĩ đến muốn như thế nào an toàn trở về? Nhạc y nhân ngữ khí khinh phiêu phiêu nói. nghe thấy nhạc y nhân nói vương thành công thân mình nháy mắt cứng đờ nhấp nhấp môi lại là cái gì cũng không có nói ha hả kỳ thật ngươi căn bản không cần như vậy khẩn trương nhạc y nhân không tán đồng lắc đầu nói thấy nàng như vậy nghiêm túc bộ dáng vương thành công trong mắt hiện lên một tia hồ nghi hoàn toàn không thể tin được nhạc y nhân thế nhưng sẽ như vậy hảo tâm nhưng mà đúng lúc này hắn lại nghe thấy nhạc y nhân cảm thán nói bởi vì ngươi đã đi không xong Vương Thành Công ngốc lăng một cái chớp mắt, sau đó nháy mắt phản ứng lại đây, âm thầm dùng sức liền chuẩn bị chạy, nhưng là hắn lại phát hiện, sự thật hòa thuận vui vẻ người kia nói giống nhau như đúc, bất luận hắn dùng nhiều ý sức lực, thân mình đều không chịu chính mình khống chế. Đây là có chuyện gì? Vương Thành Công hét to ra tiếng, bất thình lình một tiếng giống, lại không có làm nhạc y nhân cùng Tiêu Thiên Hữu sinh ra cái gì không vui. Nhạc y nhân càng là nói thẳng, xem ngươi như vậy tâm tâm niệm niệm ta nếu là không thỏa mãn ngươi ta chính mình đều cảm thấy ngượng ngùng ngươi nói có phải hay không vương thành công chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt nhảy lên một cổ bất an cùng sợ hãi tràn ngập ở hắn trái tim như vậy cảm giác là trước đây chưa từng có quá liền tính là ở trên chiến trường hắn đều không có quá như vậy không chịu chính mình khống chế cảm giác nghe thấy nhạc y nhân đột nhiên tới như vậy một câu vương thành công nghiến răng nghiến lợi bài trừ hai chữ yêu phụ hắn liền nói Vì cái gì tiêu thiên hữu đều không có ra tay, hắn liền biến thành cái dạng này. Lấy hắn đối tiêu thiên hữu lý giải, tiêu thiên hữu cũng không phải sẽ làm như vậy sự tình người. Nguyên lai, like, xét đến cùng, nguyên nhân thế nhưng ở nhạc y nhân trên người. Như vậy nhìn xem tới, cố lạc ly lúc này nửa chết nửa sống nằm ở trên giường, tám phần cũng là nhạc y nhân làm chuyện tốt. Rõ ràng hẳn là tay trói gà không chặt người thế nhưng có thể giết người với vô hình. Cái này phát hiện làm vương thành công đã cảm thấy kích động. lại cảm thấy sợ hãi kích động là bởi vì phát hiện một cái nhân tài như vậy nếu là có thể thu làm mình dùng về sau phòng chừng có thể giúp hắn xử lý rất nhiều sự cùng người sợ hãi lại là bởi vì nhạc y nhân là tiêu thiên hữu nữ nhân làm phản quay đầu tới giúp hắn khả năng phòng chừng không quá lớn suy nghĩ cẩn thận điểm này Vương Thành Công nhìn về phía nhạc y nhân ánh mắt lại trở nên ác độc lên có thể vì ta sử dụng chính là nhân tài không thể vì ta sử dụng chính là địch nhân nếu là địch nhân Vậy cần thiết muốn nhân lúc còn sớm tiêu diệt, không thể cấp chính mình lưu lại bất luận cái gì mối họa. Đương nhiên, này chỉ là vương thành công ảo tưởng mà thôi. Rốt cuộc hiện tại hắn đã cả người không thể nhúc nhích, liền mạng nhỏ đều nắm ở đối phương trong tay. Ngươi muốn làm gì? Vương thành công ra vẻ bình tĩnh hỏi. Nhạc y nhân nghe vậy quay đầu nhìn về phía tiêu thiên hữu. Ngươi nói đi. Tiêu thiên hữu nghe vậy ra vẻ trầm tư, một hồi lâu mới nói nói, không. Bằng đem hắn làm thành khắc băng, khắc băng là trường nhà Trấn nơi này một loại đặc có cảnh quan. Cùng kiếp trước Hà Thị không giống nhau chính là Ha Thị khắc băng phần lớn đều là nhân công mở trường Nhạc Trấn khắc băng lại là tự nhiên hình thành. Hạ một đêm tuyết lúc sau, thời tiết dần dần biến lánh, hoặc là nhánh cây thượng hoặc là nóc nhà thượng, đều sẽ hình thành tự nhiên khắc băng. Loại này khắc băng đối với mọi người tới nói là một loại xem xét xe, cũng là một loại lạc thú, nhưng là mọi người trước nay đều sẽ không cố tình đi làm khắc băng. rốt cuộc trên thế giới này sẽ không có người cố ý xa phó ngàn dặm đi xem một loại khắc băng ở không có ích lợi sử dụng hạ mọi người giống nhau đều là sẽ không làm cái gì cố sức lao động tiêu thiên hữu đề nghị đem vương thành công ngồi thành khắc băng nếu là làm trường nhạc chấn người đã biết phòng chừng cũng sẽ chấn động thế nhưng sẽ có người chủ động muốn đi làm khắc băng như vậy tốn công vô ích sự tình như thế nào sẽ có người làm đâu hiển nhiên vừa mới đi vào trường nhạc chấn vương thành công cũng không biết khắc băng đến tột cùng là cái thứ gì Nghe thấy Tiêu Thiên hữu như vậy đề nghị, hắn thực nghi hoặc nhìn nhìn hai người. Nhạc y nhân là thích nhất giúp người làm niềm vui, đặc biệt là nhìn đến chính mình địch nhân, lộ ra uể oải hoặc tuyệt vọng biểu tình khi, hắn càng cảm thấy đến vô cùng vui vẻ. Ngươi có phải hay không không biết khắc băng là cái gì? Dùng! Không cần ta tới cấp ngươi giải thích một chút. Nhạc y nhân vô cùng nhiệt tâm nói, lại không có được đến trong tưởng tượng đáp án. Vương Thành Công mân khẩn môi không nói lời nào. Hai mắt lại là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nhạc y nhân, chờ đợi nàng bên dưới, không có làm hắn thất vọng, nhạc y nhân thực mau liền đã mở miệng, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ở trên người của ngươi tưới thượng mấy bùn nước lạnh, đem ngươi đặt ở bên ngoài đông lạnh là được, nói đi nhạc y. Nhân nhìn kỹ xem tả hữu, lại ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, lúc này mới nói, hôm nay thời tiết không tồi, phòng chừng cả đêm là có thể đông lạnh đến ngạnh bang bang. Vương tiểu tướng quân, ngươi hiện tại có thể cấp chính mình tưởng một cái tốt một chút tư thế, bằng không, quay đầu lại đem ngươi đưa đến Hoàng hậu nương nương trước mặt, kia nhiều khó coi. Tổng không thể làm Hoàng hậu thấy nàng lấy làm tự hào cháu trai chật vật bất kham, ngươi nói có phải hay không? Vương thành, công kinh ngạc nhìn nhạc y nhân, hoàn toàn không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ nói như vậy. Vừa mới hắn còn đang suy nghĩ, có phải hay không tiêu thiên hữu cũng không có cùng nhạc y nhân nói thân phận của hắn. Bằng không nhạc y nhân một cái nho nhỏ thôn phụ, cho dù có tiêu thiên hữu thích, hẳn là cũng không dám làm như vậy. Rốt cuộc đây chính là mưu hại mệnh quan triều đình, nếu như bị phát hiện, là muốn chỗ lấy tử hình. Chính là sự thật lại chứng minh hắn sai rồi. Nhạc y nhân. Không chỉ có biết, còn biết đến rõ ràng. Ngươi sẽ không sợ chết. Vương Thành công cắn răng hỏi. Nhạc y nhân chậm rãi lắc đầu. Nơi này trừ bỏ chúng ta ba cái, liền chỉ quỷ đều không có. Ngươi đã chết. ta không nói cẩn du không nói ai sẽ biết là ta làm vương thành công nghe vậy cứng lại lại không thể không thừa nhận nhạc y nhân nói thật là lời nói thật liền đang xem thấy nhạc y nhân trên mặt tươi cười càng ngày càng sáng lạn thời điểm vương thành công trong đầu linh quang chợt lóe nháy mắt nói vậy ngươi sẽ không sợ hoàng hậu trách tội tiêu thiên hữu nhạc y nhân lắc đầu ngươi đều nói nàng là hoàng hậu không có chứng cứ dưới tình huống nàng có thể đem đại càng chiến thần vương ra thế nào lời này tuy rằng khó nghe Lại là tuyệt đối lời nói thật, lời nói thật luôn là không dễ nghe, cho nên vương thành công màu đen khăn che mặt phía dưới mặt, đã trướng thành màu gan heo. Vương tiểu tướng quân, kỳ thật ta cũng không nghĩ giết. Ngươi, nhạc y nhân chân thành nói, rốt cuộc, ta chỉ giết súc sinh. Liền ở vương thành công âm thầm may mắn nhạc y nhân không có mắng hắn là súc sinh thời điểm, liền nghe nàng nói, giống vương tiểu tướng quân loại này cầm thú không bằng, ta không có bao lớn hứng thú. Vương thành công, hắn có thể khẳng định. Nhạc y nhân này tuyệt đối là cố ý. Xem ra, hắn phía trước đối nàng đánh giá một chút đều không có sai. Quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm. Nhạc y nhân nhìn bị tức. Giận đến cả người phát run vương thành công, trong lòng không cấm thở dài. Này nam nhân cùng nữ nhân chính là không giống nhau. Nàng ngày hôm qua lời nói có thể so này ôn nhu nhiều, nhưng là cố lạc ly như cũ bị khí ngất đi. Hiện tại lời nói đều nói đến cái này phân thượng, vong hữu thành trừ bỏ sinh khí cùng phẫn nộ bên ngoài, thế nhưng không có khác. Cái này làm cho nhạc y nhân lau mắt mà nhìn đồng thời. Trong lòng cũng có một tia thất bại cảm. Xem ra đối phó Vương Thành. Công yêu cầu đổi một cái sách lược. Nghĩ tới nghĩ lui. Nhạc y nhân quyết định làm Vương Thành công làm chính mình cái thứ nhất thực nghiệm đối tượng. Nàng tuy rằng quyết tâm không hề làm thần y Chính là tổ tiên dưỡng thành thói quen. Lại không có biến. Nhàn tới không có việc di thời điểm. Nàng luôn là sẽ nghiên cứu chế tạo một ít kỳ kỳ quái quái dược. Hiện tại nàng trong tay cũng có không ít. Vẫn luôn tìm không thấy thí nghiệm đối tượng Vương thành công nhưng thật ra may Mắn thành cái thứ nhất Vương thành công lúc này chút nào không biết Nhạc y nhân trong lòng suy nghĩ Nếu là đã biết Khẳng định sẽ nói hắn tuyệt đối không nghĩ muốn cái này vinh hạnh Cẩn du Ngươi chờ ta một chút Nhạc y nhân dứt lời Nhanh chóng vừa bước vào phòng tử Thân thủ mạnh mẽ Tư thái uyển chuyển nhẹ nhàng So với cố lạc ly một chút cũng không thua kém Cái này làm cho Vương thành công càng cảm thấy đến giật mình Ngay từ đầu chỉ tưởng cái lớn lên không tồi còn Sẽ nấu cơm nông phụ Vừa mới lại phát hiện nàng dùng độc với vô hình Còn không có tiêu hóa Cái này tin tức Liền lại phát hiện nhạc y nhân thân thủ cũng không tồi Này không khỏi làm Vương thành công tò mò Tò mò nhạc y nhân đến tột cùng Là cái cái dạng gì nữ nhân Vì cái gì tổng ở hắn cảm thấy hắn đã hiểu biết Nàng thời điểm lại mang cho hắn tân kinh ngạc Kỳ thật sở hữu dược đều Ở nhạc y nhân trong không gian Nhưng là vì giấu người tai mắt Nhạc y nhân chỉ có thể lấy cớ Vào nhà, sau đó từ trong không gian lấy ra dược lúc sau, lại làm lại đi ra. Lần này nhạc y nhân cũng không có lại nhảy ra đi, mà là từ phía sau lấy ra một cây sắc bén trúc thứ, trực tiếp cắm vào Vương Thành Công trong miệng, cậy ra hắn bế gắt gao miệng. Vương Thành Công tuy rằng rất muốn phản kháng, nhưng là lại là bất lực, chỉ có thể nhìn nhạc y nhân theo trúc thứ chung quanh khe hở, đem một tiểu bình xứ chất lỏng đảo vào hắn trong miệng. Này chất lỏng vô sắc vô vị, nhập khẩu liền theo yết hầu trực tiếp tới rồi già dày. Chờ vương thành công thành công nhắm lại miệng, lập tức liền muốn nôn mửa, đem vừa mới ăn dược nhổ ra, chính là cũng đã là phí công, nôn khan sau một lúc lâu, nước mắt nước mũi đều phải chảy ra, như cũ không có bất luận cái gì đồ vật nhổ ra, biết chính mình đã không có cách nào nhổ ra, vương thành công vội vàng nhìn về phía nhạc y nhân, ngươi cho ta ăn chính là cái gì, không phải là cái gì kiến huyết phong hậu độc dược đi, bất quá ngấm lại cũng là... Rốt cuộc nhạc y nhân vừa mới chính là không ngừng một lần nói qua muốn giết hắn. Nhạc y nhân thu hảo bình xứ, lúc này mới cười đối vương thành công nói, không cần lo lắng, đây là ta nhàn tới không có việc gì làm được, hẳn là không phải cái gì độc dược, ăn không chết người. Nghe xong những lời này, vương thành công cơ hồ muốn hộp máu, ăn không chết người, kia ăn ra cái gì tật xấu làm sao bây giờ. Nhạc y nhân cũng đã lười đến lại phản ứng hắn, quay. Đầu nhìn về phía tiêu thiên hữu, cẩn du. Thiên quá muộn ta muốn đi ngủ, bằng không đồng đồng tỉnh lại tìm không thấy ta muốn khóc. Tiêu thiên hữu gật gật đầu, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này liền giao cho ta. Nhìn nhạc y nhân không chút do dự xoay người đi vào phòng, sau đó tiếng bước chân dần dần biến mất, vương thành công một lòng cũng chầm tới rồi đáy cốc. Hắn cho rằng nhạc y nhân nhiều nhất là dòa dòa hắn thôi, chính là ai từng nghĩ đến, nhạc y nhân thế nhưng tới thật. Sự, không biết là tâm lý tác dụng vẫn là dược tác dụng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình trên người càng ngày càng ngứa Loại này ngứa không phải giống nhau ngứa Mà là cái loại này tim gan cồn cào cảm giác Hắn hiện tại hận không thể chính mình có thể trường ra 100 đôi tay Sau đó đem chính mình cào thành từng mảnh, từng điều Đáng tiếc chính là Hắn hiện tại không thể động Cho nên hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này chịu đựng loại này thống khổ Trước kia luôn là nghe người ta Nói khởi sống không bằng chết Hắn vẫn luôn không biết là cái gì cảm giác Hiện tại cuối cùng là đã biết Nếu là có thể, hắn thật sự rất muốn đem nhạc y nhân kêu trở về, làm nàng trực tiếp giết chính mình. Chính là lý trí lại cao tốc hắn, không thể làm như vậy, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Hắn không thể bởi vì điểm này điểm tra tấn liền khuất phục, liền ở vương thành công miên man suy nghĩ thời điểm, lại đột nhiên phát hiện chính mình thân mình đột nhiên đi. Xuống trầm xuống, hắn trong đầu thoáng hiện cái thứ nhất ý tưởng chính là tiêu thiên hữu đem hắn đẩy xuống. Chính là dự tính đau đớn cũng không có đã đến, ngược lại cảm thấy có chút thở không nổi. Vương thành công mở to mắt chiều bốn phía vừa thấy, lúc này mới phát hiện chính mình bị treo ở giữa không trung Hơi chút tưởng tượng hắn liền minh bạch, đây là chính mình bị tiêu thiên hữu dẫn theo bay lên. Thân mình không chịu khống chế, cổ lại bị quần áo gắt gao lặc, vương thành. Công chỉ có thể thành thành thật thật tùy ý tiêu thiên hữu dẫn theo hắn bay lên rơi xuống. Trên người cự ngứa cũng làm vương thành công không có năng lực đi tự hỏi. Thẳng đến cảm thấy chính mình bị thả xuống dưới, hô hấp lập tức thông thuật, vương thành công lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một bên thô xuyên khí, vương thành công một bên xem chung quanh tình huống. Đây là ở một phòng bên trong, tuy rằng đen thủi lùi, xem không rõ lắm, nhưng là phòng trong bài trí, vẫn là. Làm hắn có một loại khác thường quen thuộc cảm, không đợi hắn nghĩ nhiều, liền cảm giác được chính mình thân mình lại lần nữa bị nhắc tới, sau đó bị đột nhiên ném tới trên giường. Đương nghe thấy kia một tiếng quen thuộc thét chói tai lúc sau, Vương Thành Công rốt cuộc đã biết chính mình quen thuộc cảm là từ đâu tới. Này còn không phải là Cố Lạc Ly phòng sao? Vừa mới kia một tiếng thét chói tai, đúng là Cố Lạc Ly vọng lại. Tiêu thiên hữu thân hình ẩn ở trong bóng tối, nhìn. Trên giường không ngừng đối với Vương Thành Công toàn đau chân đá Cố Lạc Ly, khóe miệng cong lên một tia lạnh băng độ cung. Cố Lạc Ly sức lực không tính tiểu, nhưng đó là ở bình thường dưới tình huống. Hiện tại nàng thân mình suy yếu, đánh lên người tới cùng cào ngứa không sai biệt lắm. Nhưng mà này lại là vừa vặn chó ngáp phải ruồi, giảm bớt Vương Thành Công trên người cự ngứa tra tấn. Bởi vì cảm thấy thoải mái, Vương Thành Công không tự giác phát ra tiếng rên gì. Này hưởng! Thụ thanh âm lại là làm Cố Lạc Ly động tác cứng lại. Trần chờ sau một lúc lâu, Cố Lạc Ly mới thật cẩn thận hỏi. Vương tiểu tướng quân. A đối, là là ta. Lao lực sức lực, Vương Thành Công mới tiếp tục nói. Quận! Quận chúa, tiếp tục tiếp tục đánh. Cái gì? cố Lạc Ly quá thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Đây là từ lạnh như băng Vương Thành Công trong miệng nói ra nói. Chẳng lẽ ban ngày cùng buổi tối, Vương Thành Công có hai phó gương mặt? Bằng không, nếu... Là ngày thường nàng sở quen thuộc Vương Thành Công, sao có thể sẽ nói làm nàng tiếp tục đánh hắn loại này lời nói? Bởi vì quá mức kinh ngạc, cố Lạc Ly đều quên hỏi Vương có trở thành cái gì sẽ ở ngay lúc này xuất hiện sao liền nàng trên giường? Theo bản năng tay liền nâng lên đi tiếp tục đập vương thành công, tuy rằng lực độ ít đi một chút, nhưng là tốc độ lại không có chút nào chậm lại. Vương thành công thoải mái nhắm lại hai mắt, trên mặt cũng lộ ra hạnh phúc biểu tình. Xem ra, cái này quận chúa cũng không hoàn toàn là vô dụng. Liền ở hai người phối hợp thiên y vô phùng thời điểm, tiêu thiên hữu đột nhiên từ bóng ma trung đi ra, nhanh chóng lắc mình tới rồi mép giường. Nguyên lai vương tiểu tướng quân làm bùn vương tới chính là vì làm bùn vương xem một màn này. Thình lình xảy ra nói chuyện thanh đem cố lạc ly cùng vương thành công giật nảy mình. Hai người đồng thời quay đầu chiều tiêu thiên hữu nhìn lại, lại phát hiện cũng không thể thấy rõ. Giảng tiêu thiên hữu trên mặt biểu tình, thấy được tiêu thiên hữu lúc sau, cố lạc ly đầu tiên là kinh hỷ, sau đó chính là kinh hoàng. Nàng tay chân cùng sử dụng đem vương thành công hướng dưới giường đá, chính là vương thành công thể trọng lại tương đương trọng, nàng nỗ lực nửa ngày, như cũ một chút dùng đều không có. cố lạc ly luống cuống tay chân đứng lên trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới chân tay luống cuống đối tiêu thiên hữu nói vương vương ra ngươi sao ngươi lại tới đây tiêu thiên hữu ánh mắt trầm tĩnh nhìn thoáng qua cố lạc ly chuyển mắt lại nhìn về phía nằm ở trên giường đất giống như một quán bùn lầy vương thành công tuy rằng tiêu thiên hữu một chữ đều không có nói nhưng là cố lạc ly lại là nháy mắt liền minh bạch đây là ở nói cho nàng đây là vương thành công đem hắn ước tới cơ hồ là nháy mắt Cố Lạc Ly nhìn về phía Vương Thành Công ánh mắt liền biến thành cửu hận, nghĩ đến vừa mới Vương Thành Công không thích. Hợp, Cố Lạc Ly trong đầu nháy mắt phát hiện rất nhiều ý tưởng. Chính là này đó ý tưởng ở xuất hiện lúc sau, lại thực mau bị nàng chính mình cấp phủ định. Như thế nào có thể như vậy tưởng? Vương Thành Công chính là Hoàng hậu nương nương phái tơi hộ tống nàng. Này dọc theo đường đi nếu không phải có Vương Thành Công, nàng một người sao có thể đi vào nơi này. Nói nữa nàng chẳng qua là thuận miệng nói nói, vương có thành tựu quyết định đi cho nàng lấy lại công đạo, như thế nào? Sẽ nhưng mà chính là nghĩ tới nơi này, lại làm cố lạc ly nháy mắt ngốc. Đúng vậy, vương thành công không phải hẳn là đi cho nàng lấy lại công đạo sao? Nếu không phải thân thể chịu đựng không nổi nàng khẳng định là muốn đứng ở cửa sổ bên cạnh quan khán toàn bộ hành trình, chính là hiện tại ai có thể nói cho nàng, nguyên bản hẳn là đi đối diện tiên vị phường vương thành công, vì cái gì sẽ xuất hiện ở hắn trên giường? Vương tiểu tướng quân, cố lạc ly trong ánh mắt tràn đầy, hoài nghi làm Vương thành công trong lòng căng thẳng, nhìn xuống trên người ngứa, Vương thành công sốt ruột liền tưởng giải thích, chính là càng sốt ruột, hắn lại là càng nói không ra lời nói, cuối cùng, thẳng đến hắn cỏ một chút từ trên giường ngồi dậy, lúc này mới buột miệng thốt ra nói, quận chúa, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, ta cũng không có ước Vương ra lại đây, ta phía trước cùng quận chúa giống nhau bị nhạc y nhân tính kế, cả người đều không thể nhúc nhích, hắn nói. còn không có nói xong đã bị tiêu thiên hữu thỉnh tiếng cười cấp đánh gãy hồi lâu không thấy vương tiểu tướng quân đều học được học xong cái gì tiêu thiên hữu tuy rằng không có nói khá vậy đúng là bởi vì như vậy mới làm cố lạc ly đối vương thành công càng thêm hoài nghi cũng không hề chờ đợi hai người phản ứng tiêu thiên hữu xoay người nhẹ nhàng nhảy lên thân ảnh nhanh chóng biến mất cố lạc ly vẫn luôn nhìn theo tiêu thiên hữu thân ảnh biến mất lúc này mới lưu luyến nhìn về phía như cũ ngồi ở trên giường vương thành công lạnh lùng nói Nửa đêm, còn thỉnh vương tiểu tướng quân hồi chính mình trong phòng nghỉ ngơi đi. Này nếu là bị người thấy được, vạn nhất truyền ra cái gì không dễ nghe lời nói liền không hào Vương thành công biết cố lạc ly lúc này trong lòng nhất định có rất nhiều ý tưởng, nhưng là hắn lại không biết nên như thế nào giải thích. Nghĩ tới nghĩ lui, vương thành công chỉ có thể thở dài một tiếng, đứng lên nhanh. Chóng đi ra phòng, vẫn là trở về sau có cơ hội lại cùng cố lạc ly giải thích đi. Hiện tại, hắn còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Nếu không phải bởi vì có thật lớn nghị lực ở chống đỡ, Vương Thành Công đã sớm không màng hình tượng đem trên người quần áo cởi ra, sau đó dùng sức cào cái thống khoái. Nhưng là hắn cận tồn lý trí cũng ở cao tốc hắn, không thể làm như vậy. Bằng không, về sau hắn không còn có biện pháp ở cố lạc ly trước mặt ngẩng đầu. Tuy rằng như vậy có thể ăn. Vặt cố lạc ly đối hắn hiểu lầm cùng hoài nghi chính là hắn như cũ không muốn làm như vậy. Đến nỗi nguyên nhân cũng rất đơn giản. Là một người nam nhân, thấy thế nào khả năng cho phép chuyện như vậy phát sinh đâu? Nhìn Vương Thành Công bước chân trầm ổn ra khỏi phòng, cố lạc ly trong mắt hoài nghi lại nồng đậm hai người vài phần. Nếu là Vương Thành Công cùng nàng giống nhau đã chịu nhạc y nhân ám toán, sao có thể sẽ nhanh như vậy liền khôi phục bình thường, mà bị cố lạc ly? Hoài nghi Vương Thành Công, ở ra phòng lúc sau, lập tức liền liều mạng ở chính mình trên người bắt mấy cái. Như vậy còn khó hiểu ngứa, hắn bước chân lảo đảo lại nhanh chóng hướng tới thái y phòng đi đến. Mặc kệ bên này hai người các có tâm tư, tiêu thiên hữu ở vòng một vòng lúc sau lắc mình tiến vào tiên vị phường lầu ba, đem cửa sổ quan hảo, lại đem bức màn kéo lên, tiêu thiên hữu bước chân nhẹ nhàng đi tới nhạc y nhân phòng trước cửa, ở trước cửa phòng đứng yên chỉ chốc lát. Sau, tiêu thiên hữu bình tinh xoay người rời đi, vào cách vách nhà ở, ngày thứ hai mới vừa rời giường. Nhạc y nhân liền lánh nhạc đồng đồng hưng phấn đi xuống lầu, không biết vì cái gì, ngồi chuyện xấu lúc sau, nàng thế nhưng cảm thấy tâm tình thực hào, có chút mệt nhọc, nằm ở trên giường không bao lâu liền ngủ rồi. Hiện tại, nàng thật sự là chờ không kịp muốn biết, nàng cấp vương thành công ăn nước thuốc tác dụng đến tột cùng là cái gì, tuy rằng tối hôm qua nàng cũng không có nhiều lời, nhưng là nàng tin tưởng, tiêu thiên hữu nhất định sẽ biết nên làm như thế nào, tới rồi dưới lầu. Nhạc y nhân thẳng đến hậu viện mà đi Nhạc đồng đồng chạy chậm đi theo nhà mình mẫu thân phía sau Tuyết ngừng lúc sau Tiêu thiên hữu liền lại bắt đầu mỗi ngày đánh quyền Nhạc đồng đồng mày cũng sẽ đi theo luyện Nhưng là bởi vì xuyên quá dày Làm động tác thoạt nhìn luôn là có chút khôi hài Thở hổn hển vừa mới đứng yên Nhạc đồng đồng liền nghe thấy được nhà mình Mẫu thân cùng cha đối thoại Ta kia dược hiệu quả thế nào Thực hảo, Thật sự thực hảo. Đúng vậy phi thường thoải mái Lời này nhạc đồng đồng nghe tới chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng là nhạc y nhân lại là vui vẻ ra mặt. Xem ra tuy rằng lâu dài thời gian không đi lộng, nhưng là tay nghề của nàng không có một chút mới lạ. Tùy tùy tiện tiện nghiên cứu chế tạo ra tới dược hiệu quả liền tốt như vậy, thật là làm nàng cảm thấy kinh hỉ Xem ra, về sau nàng có thể tiếp. Tục nghiên cứu chế tạo, rốt cuộc hiện tại thực nghiệm đối tượng tương đối nhiều, nếu là không hảo hảo quý trọng, đều không có thực nghiệm đối tượng, nàng chính là muốn khóc cũng không kịp. bị nhạc y nhân trở thành thực nghiệm đối tượng vương thành công lúc này lại bị vững chắc cột vào trên giường hắn trên người ra một tầng lại một tầng hãn đem hắn dưới thân đệm chăn đều cấp tầm ướt một bên thái y ở không được nhẹ giọng an ủi tiểu tướng quân nhất định phải nhìn xuống chỉ có nhìn xuống mới có thể mau chóng giải trừ dược hiệu tướng quân nếu là cào một chút liền phải nhiều chịu 15 phút tội a vương thành công trong miệng cắn khăn lông chính là đang nghe thấy lời này sau vẫn là phát ra một tiếng trầm thấp giống giận Đã không có người quay dối, thời gian tựa hồ liền sẽ quá mau một ít Tuy rằng quá nhanh, nhưng là mỗi ngày đều qua rất là cao hứng Thiên tuy rằng tình thực hảo, nhưng là lại là tình lanh tình lánh Chỉ cần ra cửa hàng Đại môn, khiến cho người có một loại chân tay co cóng Hận không thể đem tứ chi cùng đầu cùng nhau xúc tiến trong quần áo cảm giác Cứ như vậy, vẫn là mùa đông vừa mới bắt đầu Về sau nhật tử, còn trường đâu Tuy rằng cửa hàng sinh ý còn tính không tồi Nhưng là so với mùa hè cùng mùa thu náo nhiệt, thật sự là thanh lánh rất nhiều. Nhạc y nhân nhìn đối diện tay cầm quân cờ Tiêu Thiên Hữu, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Cửa hàng nhàn một chút đều không tốt, mỗi ngày không cần cân. Nhắc thức ăn, lại bị Tiêu Thiên Hữu lôi kéo cùng nhau chơi cờ. Có thắng có thua kia gọi là chơi cờ, chỉ thua không thắng, kia gọi là chịu ngược. bị tiêu thiên hữu ngược mấy ngày nhạc y nhân đang xem thấy cửa ăn diện lộng lấy đi vào tới cố lạc ly lúc sau trên mặt biểu tình tức khắc trở nên hưng phấn vô cùng tìm tra tới nàng rốt cuộc không cần chịu tội tiếp tục bồi tiêu thiên hữu chơi cờ hôm nay cố lạc ly phá lệ mỹ lệ tuy rằng sắc mặt còn có một tia che giấu không được tái nhợt chính là hoa tinh xảo trang dung còn có quận chúa hoa lệ phục sức vô hình gian cho nàng tăng thêm một tia cao quý cùng trang trọng tuy rằng trên đầu cắm trang sức nhìn liền vô cùng trầm trọng Nhưng là cố lạc ly như cũ cao nâng cầm Biểu hiện chính mình làm quận chúa cao quý Cố lạc ly phía sau đi theo nhanh như chớp nhi hạ nhân Một đám ăn mặc vừa thấy chính là tỉ mỉ dạy dỗ quá Vương thành công ăn mặc khôi giáp Tay vịn trường kiếm Nói không nên lời uy phong lẫm Lẫm Còn chưa chờ cố lạc ly đi đến phụ cật Liền nghe thấy một cái nam tử thanh âm tiêm tế hồ An bình quận chúa đến Nhạc y nhân nghe thấy lời này thiếu chút nữa cười ra tiếng tới Theo lý thuyết này tình hình nàng cũng không phải không có gặp qua, rốt cuộc kiếp trước thời điểm xem qua như vậy nhiều phim truyền hình. Chính là hiện tại tận mắt nhìn thấy, lại tổng kết cùng chính mình trong tưởng tượng cảm giác không quá giống nhau. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nhạc y nhân vẫn là cho. Rằng, xét đến cùng, vẫn là bởi vì cố Lạc Ly cái này quận chúa có vấn đề. cố Lạc Ly nhìn cửa hàng thờ ơ mọi người, trong lòng lửa giận có một chút lại thiêu đốt lên. tiêu thiên hữu cùng giới ngôn không nhúc nhích còn chưa tính rốt cuộc hai người thân phận đặt ở nơi đó chính là nhạc y nhân cùng nàng cái kia tiểu nghiệt trùng cùng với một bên bốn cái nha hoàn thế nhưng cũng không coi nàng chính là nghĩ đến nàng hiện tại trang phẫn cùng với chính mình thân phận cố lạc ly vẫn là quyết định tạm thời bất hòa bọn họ so đo dáng vẻ ung dung đi đến tiêu thiên hữu trước mặt cố lạc ly hơi hơi uốn gối hành lễ an bình gặp qua việt vương gặp qua quốc sư phía trước còn tự xưng là lạc ly Hiện tại lại tự xưng phong hào, xem ra là biết lôi kéo làm quen vô dụng, hiện tại chuẩn bị đi cường ngạnh sách lược. Tiêu Thiên hữu đem trong tay quân cờ buông lúc sau lúc này mới nhàn nhạt nói một tiếng, khởi đi. Này thái độ, rõ ràng chính là không có đem cố lạc. Ly để vào mắt, thấy Tiêu Thiên hữu thái độ, nhạc y nhân âm thầm ở trong lòng cho hắn điểm một cái đại đại tán. Làm quá tuyệt vời, đây mới là vả mặt cảnh giới cao nhất, mặc kệ ngươi như thế nào, ta đều như nhau tôi ngày xưa. Cố lạc ly thân ảnh đều có chút lắc lư mới nghe thấy tiêu thiên hữu kêu khởi thanh âm, tức khắc ủy khuất cơ hồ rớt xuống nước mắt tới. Có nhiều như vậy người ngoài ở đây, vương ra thế nhưng chút nào không cho nàng lưu thể diện, đây là có bao nhiêu phiền. Chán nàng, liền ở cố lạc ly sắp thất thố thời điểm, phòng trong đột nhiên vang lên một tia rất nhỏ ho khan thanh, cơ hồ là nghe thấy thanh âm nháy mắt, nhạc y nhân sẽ biết đây là vương thành công thanh âm, trong lòng kỳ quái đồng thời. Cũng có chút tò mò này hai người hôm nay chỉnh như vậy vừa ra đến tột cùng là vì cái gì? Cố lạc ly thân mình hơi đổi, đối với phía sau một cái nha hoàng nói, bưng lên đi. Dứt lời, nàng lại quay đầu nhìn về phía tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ. Người kia, đối hai người cười nói, vương gia, nhà cô nương, lần này ta tới cũng không có mang cái gì thứ tốt, chỉ là tới phía trước hoàng hậu nương nương thưởng ta một đoá thiên sơn tuyết liên. Này thiên sơn tuyết liên chính là mỹ dung thánh phẩm. Ta nghĩ chính mình cũng dùng không đến, không bằng mượn hoa hiến Phật, tới hiến cho nhạc cô nương. Nghe thấy này phiên lời nói, nhạc y nhân biểu tình cười như không cười. Quận chúa ý tứ là, ngươi thiên sinh lệ chất, ta nhất định phải dùng dược duy trì. cố Lạc Ly nghe vậy khóe miệng quất thẳng tới, nàng vừa mới nói hoàn toàn là hảo ý. Nhạc y nhân không cảm ta cũng liền thôi, thế nhưng còn như vậy ác ngôn tương hướng, nháy mắt. cố Lạc Ly liền đỏ hốc mắt, nhìn thoáng qua tiêu thiên hữu lúc sau, nàng lại bước lên tươi cười. Là An Bình ăn nói vụng về, nhạc cô nương không cần để ý. Nhạc y nhân nghe vậy hơi hơi mỉm cười, lại không có trả lời. Có không gian thủy ở, nàng còn cần cái gì Mỹ Dung dưỡng nhan đồ. Vật, nếu là nàng nguyện ý, nàng hoàn toàn có thể chính mình làm điểm Mỹ Dung dược phẩm tới bán. Đến lúc đó tuyệt đối cung không đủ cầu. Hai người khi nói chuyện, đã có nha hoàn phủng khay đi rồi đi lên. Cố Lạc Ly duỗi tay tiếp nhận khay, gót sen nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới nhạc y nhân bên cạnh người. Nhà cô nương tuy rằng mạo mỹ, nhưng rốt cuộc tuổi lớn, nên bảo dưỡng vẫn là muốn bảo dưỡng. Người ta tuy rằng nhận thức không lâu, nhưng là lại nhất kiến như cố, không cần cùng. Ta khách khí." Vừa nói, Cố Lạc Ly một bên cầm trong tay màu trắng xứ trung cái nắp mở ra, thấy nàng động tác, nhạc y nhân lại lập tức đứng dậy, duỗi tay liền phải đem cô nếu lâm trong tay màu trắng xứ trung đánh nghiêng. Nhưng dù vậy, vẫn là chậm một bước, cố lạc ly nhanh chóng mở ra xứ chung cái nắp, đem bên trong đồ vật trực tiếp bát hướng về phía nhạc y nhân cùng nàng phía sau nhạc đồng đồng. Nhạc y nhân hai tròng mắt nháy mắt co chặt, không chút nghĩ ngợi trực tiếp xoay. Người đem nhạc đồng đồng hồ ở chính mình trong lòng ngực, nhưng mà trong tưởng tượng đau đớn cũng không có đã đến ngược lại là nghe thấy được một tiếng kêu rên. Nhạc y nhân quay đầu nhìn lại, liền thấy tiêu thiên hữu tuyết trắng tay áo che ở nàng trước người. kia màu trắng tay áo thượng hiện tại đã bị màu vàng dầu trơn bao trùm. Kỳ nghệ chính là, khoảng cách như vậy gần, nàng thế nhưng không có ngửi được cái gì du mùi vị, chỉ là trong không khí phiêu đáng khởi một cổ tử thịt. Nướng mùi vị, lại làm nhạc y nhân đầu quả tim phát run. Tuy rằng không có chạm đến, nhưng là nhạc y nhân cũng có thể đủ khẳng định, này khẳng định là nóng bỏng du Nóng bỏng du tưới đến trên người, mặc dù là ăn mặc quần áo, cũng có thể nháy mắt thẩm thấu. Đại náo tại đây một khắc trống rỗng, nhạc y nhân bắt lấy tiêu thiên hữu tay, nhất chân liền đem lăng ở nơi đó cố lạc ly một chân đạp đi ra ngoài. Này một chân nhạc y nhân dùng 10 thành 10 sư lực, trực tiếp đem cố lạc ly cấp đá bay đi ra ngoài. Cửa hàng không giống hậu viện như vậy trống trải, cho nên cố lạc ly này một quang ngã trực tiếp đánh vào gỗ đặc trên bàn. Bởi vì lực đạo quá nặng, mặc dù là đụng vào trên bàn, thân mình cũng như cũ không có dừng lại, thẳng đến liên tục đâm bay hai cái cái bàn. thân mình lúc này mới ngừng lại ngã xuống trên mặt đất nguyên bản cao ngất búi tóc lúc này cũng đã rơi rụng xuống dưới đồ trang sức càng là rơi xuống đầy đất mặc dù là phun ra một bung máu cố lạc ly cũng không chút nào để ý tùy ý dùng tay áo lau một chút liền hướng tới tiêu thiên hữu nơi đó bỏ đi té ngã lộn nhào tới rồi tiêu thiên hữu bên cạnh cố lạc ly quỳ gối tiêu thiên hữu bên chân duỗi tay liền phải đi bắt tiêu thiên hữu chân chính là còn không có trở nàng tay đụng tới tiêu thiên hữu góc áo cũng đã lại lần nữa bị nhạc y nhân một chân đá bay đi ra ngoài giới ngôn thấy sự tình không đối đã sớm đã đem quẩy hạ phóng hòm thuốc cầm lại đây đây là nhạc y nhân chuẩn bị bên trong phóng đều là phòng đồ vật chính là vì để ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn luống cuống tay chân mở ra hòm thuốc nhạc y nhân lấy ra bên trong nàng cố ý định chế kéo đây là nàng hoa đồ làm tiêu thiên hữu giúp đỡ tìm người làm tất cả đều là kiếp trước ngoại khoa yêu cầu dùng đến các loại khí cụ tổng cộng có tam bộ một bộ cho tiêu thiên hữu một bộ tại đây trong dương một khác bộ nàng đặt ở trong không gian rốt cuộc hòm thuốc tổng không thể tùy thời mang theo đặt ở trong không gian để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào động tác nhanh chóng cũng mềm nhẹ đem tay áo cắt khai nhạc y nhân hai mắt căng thẳng bởi vì cửa hàng ấm áp cho nên bọn họ ở trong phòng thời điểm xuyên đều là đơn bạc thêm áo bông phục bên trong miên chỉ có hơi mỏng một tầng lúc này bị du súng nước toàn bộ dán ở cánh tay thượng May mắn bên trong còn có một tầng tơ lùa áo trong, xử lý lên còn phương tiện một chút, thật cẩn thận đem quần áo. Một chút lộng khai, liền thấy một toàn bộ cánh tay đều là hồng toàn bộ. Nhạc y nhân hai mắt nháy mắt tràn ngập một tầng sương mù, nhưng là nàng cũng biết chính mình không thể hiện tại khóc, không phải khóc thời điểm. Giới ngôn đã bưng nước lạnh lại đây, nhạc y nhân vội vàng cấp tiêu thiên hữu rửa sạch. Xuân hạ thu đông bốn người theo ở phía sau, cũng bưng từng bồn nước lạnh lại đây, đem tiêu thiên hữu cánh tay qua lại rửa sạch Giặt sạch gần nửa canh giờ, toàn bộ cánh tay đều Đã là lạnh lẽo, không có thấy khởi phao Nhạc y nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Chờ ta trong chốc lát, ta đi lên lấy cái đồ vật Nhạc y nhân dứt lời lập tức đứng lên chiều trên lầu chạy Không bao lâu lại nhanh chóng chạy xuống dưới Trong tay cầm ấm thuốc là nàng độc môn tính chất đặc biệt bỏng dược Tự nhiên cũng không phải từ trên lầu bắt lấy tới Mà là từ trong không gian lấy ra tới Bình mở ra, bên trong thuốc mỡ hiện ra trong suốt trạng có một cổ tươi mát. Hương vị nghe lên liền thấy cũng đến thoải mái thanh tân. Nhạc Y Nhân đem chính mình tay rửa sạch sạch sẽ lúc này mới đem thuốc mỡ đều đều bôi trên Tiêu Thiên Hữu cánh tay thượng, thẳng đến đổ thật dày một tầng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kiếp trước nàng phối trí loại này thuốc mỡ dược hiệu liền phi thường hảo, giống Tiêu Thiên Hữu loại này xử lý kịp thời bị phòng, không đến một tháng khẳng định có thể tốt sạch sẽ lưu loát, thậm chí liền một chút vết xèo đều không. Có, hiện tại nàng phối trí thuốc mỡ thời điểm Dùng chính là không gian thủy ngao chế Dược liệu cũng là trong không gian Nhiều nhất bất quá 10 ngày phòng chừng là có thể hảo toàn Đem cắt lạn tay áo theo bả vai cắt rớt Nhạc y nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Đối với nhạc y nhân cười nói Cẩn du yên tâm Nhiều nhất 10 ngày là có thể hảo Bảo đảm sẽ không lưu sẹo Tiêu thiên hữu nghe vậy mỉm cười gật đầu Ta tự nhiên là tin tưởng người kia Bọn họ lần đầu Tiên gặp mặt Chính là hắn bị thương Nàng trị liệu Hiện tại hắn lại lần nữa bị thương, nàng như cũ cho hắn trị liệu, hắn có cái gì hảo không yên tâm. Cố lạc ly lại là đã lại lần nữa bỏ lại đây, tiêm thanh đối với nhạc y nhân nói, ngươi làm cho đây là cái gì lung tung rối loạn đồ vật, vương ra cánh tay nếu là có một chút sự, ngươi chính là lấy mệnh cũng bồi không dậy nổi. Nàng không ra tiếng còn hảo, vừa ra thanh nhạc người kia lập tức nghĩ tới nàng, nàng thế nhưng còn. Dám nói nói như vậy, nếu không phải nàng, tiêu thiên hữu sẽ như vậy. Ngươi bưng một chung lăn du lại đây, là tưởng hát ở ta cùng đồng đồng trên người. Nhạc y nhân nhéo cố lạc ly đến cầm hỏi. Cố lạc ly bị nhạc y nhân trong mắt đến tàn nhẫn sợ tới mức cả người run rẩy nhưng là còn nhớ rõ phía trước sách lược, không ngừng phe phẩy đầu nói. Không phải không phải, ta là thật sự tưởng cho ngươi đưa thiên sơn tuyết liên, không biết như thế nào liền biến thành một chung du, phòng. Chừng là phía dưới người nghĩ sai rồi, hoặc là, hoặc là kia ra tử lầu ai làm cho... ta trở về nhất định sẽ tìm ra hung thủ, giao cho vương ra xử trí. Xem nàng trả lời như vậy trôi chảy, nhạc y nhân cười lạnh, vừa mới bắt xong nhiệt du, hiện tại thế nhưng có thể nói ra như vậy một đại đoạn la dích rõ ràng nói tới, muốn nói không phải trước tiên chuẩn bị tốt, ai sẽ tin tưởng. Nhạc y nhân thật sự tưởng bẻ ra cố lạc ly đầu óc nhìn xem, nàng kia trong óc trang có phải hay không. Tào phớ, bằng không như thế nào sẽ làm như vậy chuyện ngu xuẩn, vẫn là nàng cho rằng, Nàng cùng tiêu thiên hữu bọn người là ngốc tử Sẽ đối nàng lời nói một chút cũng không nghi ngờ Khác cũng không cần nhiều lời Ta nơi này cũng có một trung thiên sơn tuyết liên Thỉnh ngươi cũng uống đi Nhạc y nhân nói quay đầu nhìn về phía giới ngôn Đối với giới ngôn gật gật đầu Giới ngôn nháy mắt hiểu rõ Xoay người vào phòng bếp Chỉ chốc lát sau liền bưng một chung nóng bỏng nhiệt Du đi ra Cố lạc ly thấy vậy nháy mắt tay chân Cùng sử dụng sau này lui Các ngươi các ngươi muốn làm gì cố lạc ly thét chói tai nhạc y nhân đây là điên rồi sao giới ngôn cũng muốn bồi nàng cùng nhau điên sao thế nhưng như vậy trắng trợn táo bạo bưng một trung nhiệt du ra tới chẳng lẽ thật sự muốn bắt đến nàng trên người mắt thấy giới ngôn càng đi càng gần cố lạc ly không được lắc đầu không không cần các ngươi không thể làm như vậy quốc sư ngươi là một quốc gia quốc sư như thế nào có thể làm chuyện như vậy Nhạc y nhân đứng lên tiếp nhận giới ngôn trong tay sứ chung, hướng tới cố lạc ly đi đến. Ai nói muốn hắn tới, ngươi muốn bắt ta, tự nhiên là muốn ta bắt trở về. Ta có cần du thay ta chắn, cũng không biết có hay không người sẽ thay quận chúa chắn. Nghe thấy nhạc y nhân nói, cố lạc ly theo bản năng liền nhìn về phía một bên vương thành công. Sự tình hôm nay là bọn họ hai người thương lượng, hiện tại đã xảy ra chuyện, tổng. Không thể làm nàng một người tới thừa nhận, nhìn đến cố lạc ly à. xem ra ánh mắt. vương thành công trong lòng liền mắng một tiếng xuẩn nhạc y nhân rõ ràng chính là ở tạc nàng, nàng thế nhưng còn thật sự, vương thành công đi phía trước đi rồi một bước, cất cao giọng nói hôm nay việc quận chúa thật là làm không đúng, tuy rằng không phải quận chúa trực tiếp tạo thành sai lầm, chính là lại cũng có quận chúa không đúng nếu không phải quận chúa đốc xúc hà nhân bất lợi cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, hiện tại còn mệt vương ra bị thương, thật sự là tội lỗi mì nước đường hoàng nói ai đều sẽ nói Nhưng là Cố Lạc Ly lại hoàn toàn không nghĩ tới, Vương Thành Công sẽ đem chính mình trích như vậy sạch sẽ, trực tiếp đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến nàng trên người. Mặc dù là không tin nữa, nhưng là sự tình cũng đã đã xảy ra. Cố Lạc Ly hung tợn nhìn thoáng qua Cố Lạc Ly, quyết định bất chấp tất cả, đem Vương Thành Công ra nói ra. Dù sao nhiều, nhất là gặp Vương ra chán ghét, cũng sẽ không có cái gì thực chất tính thương tổn. Còn không chờ nàng nói cái gì, liền thấy nhạc y nhân trong tay xứ vại rời tay mà bay. trực tiếp bay về phía nàng. A, Cố Lạc Ly theo bản năng giơ tay đi chắn, nóng bỏng nhiệt du liền dừng ở nàng đôi tay phía trên. Kịch liệt đau đớn đánh úp lại, Cố Lạc Ly theo bản năng liền muốn dùng tay đem du phất rớt, lại bị Vương Thành Công gắt gao bắt được đôi tay. Vương Thành Công gắt gao bắt lấy Cố Lạc. Ly đôi tay, không cho nàng lộn xộn, hướng về phía nhạc y nhân hô lớn, nhanh lên cho nàng xử lý. Nhạc y nhân bình tĩnh đem trong tay bình gốm đặt ở một bên trên bàn, lúc này mới nói: Ta này lung tung rối loạn đồ vật cho nàng dùng, nàng vạn nhất muốn xảy ra chuyện gì, ta đây nhưng bồi không dậy nổi. Nghe thấy nhạc y nhân nói lời này, vương thành công giống như nghe thấy được tốt nhất cười chê cười. Nàng còn dám nói cố lạc ly xảy ra sự tình nàng bồi không dậy nổi, nàng đều dám hướng cố lạc ly trên người tưới nhiệt du, nàng còn sợ cái gì. Bất quá vương thành công cũng minh bạch, nhạc y nhân nếu nói như vậy, liền sẽ không cấp cố lạc ly xử lý thương thế. Kỳ thật như vậy trong chốc lát hắn cũng phản ứng lại đây, chính là nhạc y nhân nói phải cho cố lạc ly xử lý hắn cũng là không dám đồng ý. Vạn nhất nhạc y nhân một cái tay run đem cố lạc ly cánh tay cắt đoạn, hoặc là dùng dược thời điểm ở bên trong thêm chút thứ gì, kia hắn mới là muốn khóc, nhìn. Vương thành công ôm cố lạc ly phi giống nhau bay khỏi đi, nhạc y nhân trên mặt cười lạnh dần dần biến mất không thấy, thay thế, là vô tận lánh khóc cùng mãn nhãn sát ý. Đừng nói bát nhiệt du, nếu không phải bởi vì không có, nàng đều tưởng tạt axit ý đồ thương tổn nàng hòa thuận vui vẻ đồng đồng, cuối cùng ngộ thương tiêu thiên hữu, mặc kệ cái nào, ở nàng nơi này đều là tử lộ. Hiện tại bát nàng một tay du, bất quá là thảo một chút lợi tức thôi, đến nỗi khác, về sau tự nhiên, sẽ làm nàng một chút còn trở về, thu hồi tầm mắt, nhạc y nhân đột nhiên nghĩ tới nhạc đồng đồng, như vậy sự đột nhiên phát sinh, chính là đại nhân đều sợ hãi. Càng đừng nói, là một cái ba tuổi nhiều hài tử. Vừa mới đầu tiên là vì Tiêu Thiên Hữu xử lý thương thế, sau đó lại đối phó cố lạc ly, thế nhưng đem nhạc đồng đồng cấp quên mất. Nhạc y nhân trong lòng sốt ruột, vội vàng quay lại quá thân đi xem nhạc đồng đồng, lại thấy nhạc đồng đồng đứng ở Tiêu Thiên Hữu bên cạnh, vẻ. Mặt đau lòng hỏi, cha, ngươi đau không? Tiêu Thiên Hữu trên mặt tươi cười cùng ngày thường giống nhau, lắc đầu nói, cha một chút cũng không đau. Nghe thấy lời này, Nhạc y nhân cũng nghĩ tới, từ bị thương đến bây giờ, tiêu thiên hữu trừ bỏ ban đầu kia một tiếng kêu rên, khi khác đều là một tiếng chưa cổ họng. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí thân mình đều không có run rẩy một chút, trên mặt cũng vẫn luôn mang theo nhàn nhạt tươi cười. Nếu là chỉ xem mặt nói, cơ hồ muốn cho người cho rằng, bị thương người căn bản không phải tiêu thiên hữu, không hổ là đại càng chiến thần. Ở như vậy thương thế dưới y bình tĩnh như thường, nhạc y nhân đi qua đi ngồi vào tiêu thiên hữu bên cạnh người. Nhìn tiêu thiên hữu như cũ đỏ rực cánh tay, mũi lại là đau xót. Đau không? Nhạc y nhân chịu đựng nghẹn ngào hỏi. Tiêu thiên hữu lắc đầu, cười càng thêm ôn nhu. Không đau, người kia yên tâm đi, người y thuật chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Phụt! Nhạc! Y nhân nín khóc mỉm cười, nhưng là lại cũng là cười chung mang nước mắt. Nàng chính mình y thuật nàng tự nhiên biết, nhưng là kia dược liệu mặc dù là lại hảo cũng không phải là thần dược, không có khả năng lập tức thấy hiệu quả. Mặc dù Tiêu Thiên hữu sức chịu đựng kinh người, cũng không có khả năng một chút đau đớn đều không cảm giác được. Nhiều nhất cũng chính là không gặm thanh thôi. Bất quá nhìn kỹ một chút, Tiêu Thiên hữu hiện tại tạo hình, thật đúng là thị phi thường có. Hỷ cảm, lộ ra tới này cánh tay, tuy rằng đỏ rực, còn sưng nhưng là cũng có thể nhìn ra tới này cơ bắp khẩn thật, đường cong tuyệt đẹp. Nhạc y nhân lúc này cảm giác cùng nàng lần đầu tiên thấy hắn bụng khi giống nhau như đúc, trong lòng không được ở cảm thán. Tiêu thiên hữu thuộc về mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt cái loại này loại hình. Nhưng đối diện tử lầu, vương thành công ôm cố lạc ly vừa lên lâu, một bên lớn tiếng kêu thái oai trở thái y nhìn đến cố lạc. Ly hai tay lúc sau, lập tức đảo hút một ngụm khí lạnh. Này này này đây là có chuyện gì? Đi ra ngoài phía trước còn hào hảo, còn có nhiều như vậy người đi theo, như thế nào sẽ đem chính mình biến thành cái dạng này? Vương thành công lại lười đến cùng hắn nhiều lời, chỉ là thúc giục nói. vì nói cái gì, chạy nhanh cho nàng xem bệnh. Thái y nghe vậy cũng không dám lại lắm miệng, trùng hợp lúc này dược đồng cũng cầm hòm thuốc lại đây, Thái y tiếp nhận hòm thuốc vội vàng. Liền bắt đầu cấp cố lạc ly xử lý. Tuy rằng công cụ bất đồng, thủ pháp cùng xử lý tốc độ không quá giống nhau, nhưng là mặt khác đại khái phương pháp đều là giống nhau. Này cũng làm Vương thành công hơi chút yên tâm một ít. Không phải hắn bị ma quỷ ám ảnh cảm thấy nhạc y nhân y thuật so Thái y còn cao, mà là bởi vì Hắn cảm thấy nhạc y nhân khẳng định không dám ở tiêu thiên hữu cánh tay thượng làm bậy Nếu như vậy, kia xử lý thủ pháp cùng phương pháp khẳng định là không có bất Luận cái gì sai lầm Nhưng mà vương thành công hảo tâm tình cũng không có bảo trì bao lâu Bất quá trong chốc lát, thái y cũng đã đem cố lạc ly cánh tay rửa sạch sạch sẽ Mắt thấy thái y liền phải thượng dược Vương thành công vội vàng ra tiếng ngăn cản nói Như thế nào không cần dùng nước lạnh rửa sạch sao Nhưng cái đó bọt nước không cần cắt mở ra thủy sao Thái y nghe vậy sửng sốt, vẻ mặt mộng bức nhìn về phía Vương Thành Công, hắn như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Vương Thành Công cũng là hiểu y thuật A. Hơn nữa, vừa mới Vương Thành Công nói những cái đó, hắn cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Hồi tướng quân, vi thần đương Thái y nhiều năm như vậy, gặp bị phỏng, vẫn luôn là như vậy xử lý. dứt lời, Thái y sợ Vương Thành Công không tin, lại chặn lại nói, mặc dù là tướng quân đi tìm Thái y viện viện lệnh, phòng chừng cũng là đồng dạng xử lý phương pháp. vương thành công càng nghe sắc mặt càng thêm khó coi. Xem ra hắn trực giác cũng không. Sai, nhạc y nhân y thuật thật là so trước mắt cái này thái y muốn tốt hơn nhiều. Chính là hắn lại tưởng không rõ, nhạc y nhân làm một cái nông phụ, liền tính là tay nghề cũng may chấn trên khai cửa hàng. Khá vậy sẽ không có người tới dạy dỗ nàng y thuật A. Hơn nữa xem nhạc y nhân như vậy, đối y thuật này một khối rõ ràng là hiểu biết vô cùng thấu triệt. Nàng y thuật đến tột cùng là từ đâu nhi học. Về sau còn có hay không cơ hội tìm được người này Làm hắn đi thái y viện Này Ý niệm bất quá vừa mới lè ra tới Đã bị thái y nói cấp quyết định Còn thỉnh tướng quân báo cho Vừa mới tướng quân nói phương pháp này là từ đâu biết đến thật là dị thường hữu dụng Vương thành công nghe vậy nhìn lại Quả nhiên thấy thái y đang ở ân hắn vừa mới nói phương pháp Cấp cố lạc ly xử lý miệng vết thương Nửa canh giờ lúc sau Chờ miệng vết thương đều xử lý tốt Thái y lúc này mới lấy ra một hộp thuốc mỡ Một bên mở ra thuốc mỡ cái nắp Thái y một bên vô cùng tự hào nói Đây là Thái y viện nghiên cứu chế tạo Chuyên môn trị liệu bỏng thuốc mỡ Bôi lên lúc sau Hai tháng trong vòng khẳng định có thể tốt thất thất bát bát Cơ bản sẽ không lưu lại cái gì vết sẹo Giọng nói rơi xuống Thái y trong tay hộp cũng đã mở ra Vương thành công thăm dò đi xem Kết quả phát hiện một cổ gai mũi hương vị ập vào trước mặt Đương thấy rõ hộp kia màu đen thuốc mỡ lúc sau Vương thành công mày nhăn càng sâu Như vậy đen tuyển đồ vật thật sự có thể. Dùng sao? Dùng lúc sau thật sự sẽ không có cái gì vấn đề sao? Đối lập một chút nhạc y nhân lấy ra kia có chứa thanh hương trong suốt thuốc mỡ, Vương Thành Công có chút không muốn dùng cái này. Tuy rằng, trước kia hắn cũng cảm thấy thái y viện đều là thứ tốt. Vương Thành Công không biết chính là, có một câu gọi là, không có đối lập liền không có thương tổn. Nếu là không có Châu Ngọc ở trước, phòng trừng hắn cũng sẽ không ghét bỏ hiện tại thái y lấy ra tới thuốc mỡ. chính là Vương Thành Công cũng biết, mặc dù là ghét bỏ vô cùng, hắn cũng chỉ có thể làm Thái Y cấp cố lạc ly dùng dược. Tưởng được đến nhạc y nhân thuốc mỡ, kia quả thực so lên trời còn khó. Dù sao cũng không phải bôi trên trên người mình, có hay không dùng, hiệu quả có bao nhiêu đại, khi nào mới có thể hảo, cũng đều cùng hắn không có gì quan hệ. Như vậy tưởng tượng, Vương Thành Công nháy mắt nhẹ nhàng không ít, đối với Thái Y gật gật đầu nói, Hảo, ngươi cấp quận chúa dùng dược đi. Cố lạc ly đã sớm đã đau ngất đi. nhưng là đương thuốc mỡ bôi lên lúc sau rồi lại nháy mắt bị đau tỉnh. này xuyên tim giống nhau đau đớn làm cố lạc ly nhìn không được khàn cả giọng như vậy gầm rú hơn nữa nàng phi đầu tán phát bộ dáng chỉ làm người cảm thấy nàng giống như một cái phố phường người đàn bà đanh đá nào còn có một chút thân là quận chúa cao quý ưu nhã bộ dáng thật vất và chờ dược đều bôi hảo, thái y cùng vương thành công cùng với trong phòng nha hoàn đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi thật sự là không nghĩ tới Cố lạc ly thế nhưng còn có như vậy một mặt. Thái y đem thuốc mơ hộp cái hảo thu vào hòm thuốc, lúc này mới nói. Về sau mỗi ngày lúc này ta đều sẽ cấp quận chúa thượng dược, mặt khác cũng sẽ khai một ít khẩu phục dược cấp quận chúa. Quận chúa nhất định phải đúng hạn ăn, tuy rằng hương vị khả năng sẽ không thực hảo, nhưng là lại có lợi cho thương thế khôi phục. Cố lạc ly vô lực dựa vào trên trường kỷ, đôi tay bị hai. Cái tỷ nữ phân biệt giá khởi, cả người giống như đã chết giống nhau, sụi lơ kỳ cục. từ lúc còn nhỏ bắt đầu cố lạc ly cũng đã chú ý chính mình trước mặt người khác hình tượng như vậy không xong tột đỉnh bộ dáng vẫn là lần đầu tiên biểu hiện trước mặt người khác nhưng là cố lạc ly lúc này đã hoàn toàn không rảnh lo nàng không phải không có gặp qua người bỏng bị phòng trước kia nàng cũng thích như vậy trừng phạt những cái đó không nghe lời hạ nhân nhìn bọn họ thống khổ bộ dáng nàng sẽ cảm thấy hảo chơi sẽ cảm thấy những người đó vô dụng như vậy một chút nho nhỏ đau đớn đều chịu đựng không được Chính là cho tới bây giờ, nàng chính mình tự mình cảm nhận được, mới biết được bỏng thế nhưng là cái dạng này đau cơ hồ đau nàng tưởng đem chính mình hai tay chém rớt. Thái y đến tột cùng nói gì đó, nàng căn bản liền nghe không thấy. Tuy rằng cảm thấy bên tai cái cõi ồn ào, nhưng là cố lạc ly cũng không có sức lực nói chuyện đem người đuổi đi. Thâm, đông, trong phòng thiêu chậu than, cố lạc ly cả người lại cảm thấy vô cùng rét lạnh. Trên người quần áo xuyên hậu, lúc này đã bị mồ hôi tẩm ướt, ướt lộc cộc dính ở trên người giống như có ngàn cân trọng giống nhau hoán một hồi lâu cố lạc ly mới mở ra miệng thủy nói chuyện thanh âm nghẹn ngào môi cũng đã khô nước trắng bệch hiển nhiên là khát tới rồi cực hạn có cơ linh nha hoàn nghe thấy cố lạc ly muốn thủy lập tức nhanh chóng cầm nước ấm đảo tiến cái ly đút cho cố lạc ly cố lạc ly một hơi uống lên nửa hồ nước ấm lúc này mới thở hồn hển ngừng lại thái y thấy vậy cũng phản ứng lại đây vội vàng lại dặn dò nói Nhiều cấp quận chúa uống ôn khai thủy, nếu là quận chúa ăn uống không tốt, vậy ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, nhất định phải ăn thanh đạm đồ ăn, không thể ăn chua cay kích thích, cũng không thể ăn hải sản rau hẹ trở thức ăn kích thích. Trong chốc lát ta đem này đó những việc cần chú ý đều viết xuống tới, mọi người đều phải nhớ rõ. rằng nói xong này đó, Thái Y liền ý bảo dược đồng trên lưng hòm thuốc, bước nhanh hướng tới bên ngoài đi đến, thẳng đến tới rồi hành lang, Thái Y lúc này mới xoa xoa mồ hôi trên trán. Vương Thành Công nhìn uể hoài hỉu xìu, nhắm mắt lại không biết là ngủ vẫn là thanh tỉnh cố lạc ly, cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Nghĩ nghĩ, Vương Thành Công dứt khoát đối chung quanh bọn hà nhân nói, hảo hảo chiếu cố quận chúa. Dứt lời Vương có thành tựu muốn chạy, lại bị cố lạc. Ly cấp kêu ở, tướng quân, thanh âm còn có chút khàn khàn, lại so với vừa mới kia phá la giống nhau giọng nói hảo quá nhiều quá nhiều. Vương Thành Công xoay người nghi hoặc nhìn về phía cố lạc ly. quận chúa chính là có chuyện gì cố lạc ly không trả lời ngay ngược lại quay đầu nhìn về phía trong phòng một chúng hạ nhân các ngươi đều đi ra ngoài bổn quận chúa cùng tướng quân có việc thương lượng một chúng hạ nhân đã sớm bị như vậy cố lạc ly sợ tới mức chết khiếp lúc này nghe thấy nàng lời nói cơ hồ là không chút nghĩ ngợi hành lễ nhanh chóng liền rời khỏi phòng chỉ để lại hai cái giúp cố lạc ly đỡ cánh tay nha hoàn vừa động không nhúc nhích hai người cũng không phải không nghĩ đi Chủ yếu là các nàng nếu là đi rồi, Cố Lạc Ly cánh tay liền không có biện pháp chống đỡ. Cố Lạc Ly hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, Cho nên cũng không nói gì thêm, Mà là nhìn về phía Vương Thành Công. Tướng quân cùng Lạc Ly thương lượng chủ ý, Cũng là chúng ta cùng nhau thực hành. Chính là xảy ra chuyện, Tướng quân lại đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Lạc Ly trên người, Đây là không phải có chút không thể nào nói nổi. Vương Thành Công nghe vậy nhấp môi không nói lời nào, Tuy rằng biết Cố Lạc Ly nói chính là sự thật Chính là ở không có làm rõ ràng nàng mục đích phía trước, hắn vẫn là cái gì đều không thể nói. Cố Lạc Ly đối này cũng không lắm để ý, tiếp tục nói, đương nhiên, hiện tại Lạc Ly đã năng tới rồi, tướng. Quân thế nhưng tránh thoát này một kiếp, Lạc Ly cũng không phải cái loại này không nói lý người, không có khả năng lại lộng một trung nhiệt du tưới vải ở tướng quân cánh tay thượng. Nghe thấy cố Lạc Ly nói như vậy, vương thành công trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải muốn cho hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị là được. Chỉ tiếc nghe thấy cố Lạc Ly kế tiếp nói lúc sau, Vương Thành Công mới biết được chính mình cao hứng đến quá sớm. Tướng quân làm một. Người quân nhân, tự nhiên là có trách nhiệm tâm, ta một người gánh vác chúng ta hai người trả thù. Tướng quân trong lòng khẳng định cũng là băn khoăn cho nên ta vì tướng quân suy nghĩ một cái hảo phương pháp, có thể làm tướng quân giảm bớt trong lòng tội lỗi cảm. Vương Thành Công mày nhíu chặt, lại như cũ lẳng lặng mà nghe cô nếu Ly tiếp tục đi xuống nói. nhạc y nhân sẽ y sẽ độc sư lực đại còn biết công phu muốn đối phó nàng xác thực không dễ dàng cố lạc ly đúng trọng tâm nói vương thành công tán đồng gật gật đầu điểm này cố lạc ly nói nhưng thật ra không tồi chỉ nghe cố lạc ly tiếp tục lại nói tuy rằng chúng ta lấy nhạc y nhân không có cách nào nhưng là nàng cái kia nhi tử cố lạc ly nói còn không có nói xong vương có thành tựu đã kinh ngạc chừng lớn hai mắt ngươi là muốn đối phó nhạc đồng đồng cố lạc ly nghe vậy khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên tướng quân quả nhiên là người thông minh lạc ly nói còn không có nói xong ngươi cũng đã đoán được vương thành công lại là giữa mày thẳng nhảy nhờ ăn không nhớ đánh có phải hay không liền nói cố lạc ly loại người này nàng vừa mới vì cái gì bị đánh lại vì cái gì bị nhạc y nhân bát nhiệt du nàng đều quên mất sao thấy vương thành công một bộ không dám tin tưởng chờ ta bộ dáng cố lạc ly trong lòng hiện lên khinh thường trên mặt lại là cười nói Tướng quân không cần sợ hãi, Lạc Ly nếu dám đưa ra như vậy kiến nghị, tự nhiên là đã đem sự tình tưởng. Không sai biệt lắm, thấy nàng tin tưởng tràn đầy, Vương Thành Công trên mặt hiện lên hồ nghi. Nếu là thật sự nghĩ kỹ rồi, lại như thế nào sẽ làm chính mình rơi xuống tình trạng này? Cố Lạc Ly lại giống như nhìn không thấy Vương Thành Công khó coi biểu tình giống nhau, trên mặt tươi cười đều sáng lạn vài phần. Trải qua ta hai ngày này quan sát phát hiện. Nhạc đồng đồng nhái danh kia mỗi ngày đều sẽ cùng tử lầu lão bản tiểu nữ nhi cùng nhau ngoạn nhi Chỉ cần làm này tiểu nữ Hải nhi đem nhái danh kia đã lừa gạt tới Dư lại sự tình Liền không cần ta nhiều lời đi Nghe được cố Lạc Ly nói như vậy Vương Thành Công cũng có chút tâm động Một mà ở lại mà tam mà ở nhạc y nhân trong tay có hại Hắn cũng không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này Chính là bằng vào hắn hiện tại bản lĩnh Chứng từ đánh độc đầu nói Phòng chừng căn bản không phải nhạc y nhân đối thủ Bởi vì hắn căn bản là không thể biết, nhạc y nhân khi nào sẽ phóng độc, chính là làm hắn chịu đựng, chờ đợi tương lai một ngày nào đó có thể báo thù rửa hận, rồi lại cảm thấy vô cùng nghẹn khuất cùng bất đắc dĩ. Hiện tại có một cái như vậy tốt cơ hội ở trước mắt, Vương Thành Công là thật sự không nghĩ từ bỏ. Nhìn ra tới Vương Thành Công đã tâm động, cố lạc ly quyết định lại thêm một phen hỏa, bắt được cái kia tiểu tệ từ lúc sau, cũng không cần chậm chế thời gian, trực tiếp đem người cấp giết, đem thi thể ném văng ra. Đến lúc đó liền tính là tiêu thiên hữu hòa, thuận vui vẻ người kia cùng nhau tìm tới, bọn họ không có chứng cứ lại có thể thế nào. Nghe đến đó, vương thành công hai mắt nháy mắt tỏa ánh sáng, cái này chủ ý là thật thật hảo, quận chúa vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Vương thành công nói như vậy một câu, xoay người bước nhanh hướng tới bên ngoài đi đến, mặc dù hắn trong lòng đã quyết định chủ ý, nhưng là hắn cũng không chuẩn bị củng cố lạc ly nói. Chủ ý là cái ý kiến hay Nhưng là khó bảo toàn nàng sẽ không bởi vì Chuyện vừa rồi ghi hận trong lòng Muốn cho hắn thiết cái bộ Mượn đau giết người Nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa Thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy Cố lạc ly trên mặt tươi cười lúc này mới càng ngày càng sáng lạn Vương thành công đề phòng nàng Nàng sao có thể không biết đâu Bất quá nàng mới không thèm để ý này đó Chỉ cần có thể giết nhạc đồng đồng cái kia tiểu tệ tử Làm nhạc y nhân cảm thụ một chút nàng đau điếng người liền tính vương thành công cùng. Nàng cho nhau tính kế kia thì thế nào? Là đêm, bởi vì không có ánh trăng, cho nên bên ngoài đen nhánh một mảnh, lúc này lại đã tới gần nửa đêm, sở hữu phòng ốc đều đã đen nhánh một mảnh. Tiên vị phường lầu 3, nhạc y nhân trong phòng, đen nhánh như mực trong phòng, nhạc y nhân ngồi ở trên giường, chính nhìn quay chung quanh màn bay múa con bướm, màu xanh lục con bướm trong bóng đêm cũng không thấy được, nhưng là nhạc y nhân tầm mắt hảo, cho nên vẫn là nhìn cái rõ ràng. tiểu ngươi bay qua đi đem bột phấn rơi tại cố lạc ly cánh tay thượng, sau đó chạy nhanh trở về, biết không? Tuy rằng con bướm là không gian tinh linh, nhưng là nhạc y nhân vẫn là không thể hoàn toàn yên tâm, dặn dò một lần lại một lần, lúc này mới nhìn con bướm bay đi. Vô cùng khẩn trương đợi đại càng 15 phút, liền thấy con bướm lại bay trở về. Chủ nhân, Tiểu Điệp đã giải hảo. Tiểu Điệp quá tuyệt vời. Nhạc y nhân cười khen ngợi, làm con bướm giải bột phấn là nặng. Tính chất đặc biệt ngứa phấn, cùng phía trước vương thành công uống chất lỏng phối phương là giống nhau. Bởi vì cố ý, cho nên hiệu quả muốn cao hơn một bậc. Nàng cũng không có nghĩ muốn cố lạc ly chính mình trảo lạn chính mình cánh tay, mà là hy vọng cố lạc ly tưởng cào lại không thể cào, chỉ có thể bị trói tứ chi nằm ở trên giường bất lực kêu rên khóc thút thít Chỉ có như vậy, nàng mới có thể minh bạch, nếu dùng nóng bỏng nhiệt du tưới đến một cái ba tuổi nhiều hài tử, sẽ làm hắn cỡ nào đau đớn muốn chết. Quả nhiên không bao lâu, nhạc y nhân liền nghe được Cố Lạc Ly thê lương tiếng quát tháo, không cần tưởng cũng biết, khẳng định là Cố Lạc Ly đã quên cánh tay thượng thương, cảm nhận được ngứa lúc sau, lập tức một móng vuốt cào đi lên. Sự thật cũng hòa thuận vui vẻ người kia tưởng không sai biệt lắm, Cố Lạc Ly đích xác đã quên chính mình cánh tay thượng có bị phỏng, ở cảm nhận được ngứa lúc sau, theo bản năng liền giơ tay cào một chút, tuy rằng, chỉ bắt một chút. còn bắt một tay thuốc mỡ nhưng là vẫn là đem cánh tay chảo ra năm điều vết máu kịch liệt đau đớn thình lình xảy ra cố lạc ly trực tiếp lên tiếng thanh âm này ở yên tĩnh ban đêm phá lệ vang dội cơ hồ muốn vang vọng phía chân trời bởi vì hai tay bị thương vì phương tiện chăm sóc cố lạc ly trên mép giường ngủ hai cái nha hoàn hai người đang nghe thấy cố lạc ly tiếng kêu lúc sau nháy mắt bừng tỉnh không chút nghĩ ngợi duỗi tay liền đè lại cố lạc ly đôi tay quận chúa cào không được Quận chúa, cào không được a Hai người vừa nói, một bên dùng sức đè lại Cố Lạc Ly đôi tay, cũng lớn tiếng kêu to, hy vọng đem bên ngoài người đều kêu tiến vào. Bằng không, hai người bọn nàng nếu là ân không được, làm Cố Lạc Ly xảy ra chuyện gì, phòng chừng chỉ có thể lấy chết tạ tội. Làm Cố Lạc Ly bên người lão nhân, hai người rõ ràng biết, nếu là chọc tới Cố Lạc Ly, kia kết cục sẽ có bao nhiêu thảm. Cũng may Cố Lạc Ly phía trước kia. Một giọng nói thanh âm đủ đại, toàn bộ tử lầu người không sai biệt lắm đều bị đánh thức thái y vội vội vàng vàng mặc xong quần áo liền xách theo hòm thuốc hướng tới cố lạc ly phòng chạy chờ hắn tới rồi thời điểm liền thấy cửa đã chiếm đầy người thật vất vả và chen vào trong phòng liền thấy vương thành công hắc mặt đứng ở bên cửa sổ ở một khác sườn mép giường vây quanh năm sáu cái nha hoàn chính ba chân bốn cẳng đè lại cố lạc ly để ngừa nàng dãy rủa thời điểm thương đến chính mình thấy thái y tới một chúng nha hoàn như được đại xá, Liên thanh kêu làm hắn mau chút qua đi. Không biết cơ hồ muốn cho rằng các nàng là có bao nhiêu thích thái oai thái y bước nhanh đi qua đi. Lập tức bắt đầu xem xét cố lạc ly là chuyện như thế nào. Chính là mặc cho hắn nghiêm túc kiểm tra rồi 15 phút. Như cũ không có phát hiện bất luận cái gì vấn đề. Này một đáp án làm thái y nghĩ trăm lần cũng không ra. Nếu là không có bất luận cái gì vấn đề. Cố lạc ly hiện. Tại vì cái gì sẽ khó chịu thành cái dạng này. Nhưng nếu là có vấn đề. Hắn có như thế nào sẽ kiểm tra không ra. liền ở thái y trầm tư thời điểm cố lạc ly lại mãnh liệt dãy rùa lên nàng chỉ nghĩ đem ngăn chặn nàng này đó tay tất cả đều ném ra làm cho nàng dùng một lần cào cái thống khoái chính là đồng thời cố lạc ly cũng biết đây là không có khả năng không nói sẽ lưu xẹo chính là càng cào càng đau nàng cũng chịu không nổi trong lòng tuy rằng biết đến rất rõ ràng chính là cố lạc ly lại không thể khống chế chính mình như cũ không ngừng dãy rủa gào giống như vậy tình hình làm vương có thành một cái thượng qua chiến trường nam nhân đều chịu không nổi càng đừng nói chung quanh này đó tiểu nha hoàn thái y vội vội vàng vàng đứng lên đi đến vương thành công bên người liền chuẩn bị hành lễ lại bị vương thành công ngăn cản chạy nhanh nói nói sao lại thế này thái y xoa xoa mồ hôi trên trán lúc này mới lắp bắp nói hà quan hạ quan vô năng cũng không có kiểm tra ra tới đến tột cùng là cái gì nguyên nhân tạo thành quận chúa như thế thống khổ nghe vậy vương thành công mày nhăn càng thêm lợi hại tìm không thấy nguyên nhân liền thôi có biện pháp cho nàng chị một chút sao cái này cái kia thái y do do dự dự có chuyện không biết có nên hay không nói thấy vậy vương thành công lập tức không vui ho khan một tiếng nghe thấy này thanh ho khan thái y lập tức không dám chậm trễ nữa thời gian nói thẳng tuy rằng hạ quan kiểm tra không ra là cái gì nguyên nhân nhưng là lại có thể khẳng định này cùng vương gia mấy ngày hôm trước chúng độc cơ hồ giống nhau như đúc cơ hồ là cùng thời gian tâm tình sung sướng nhạc y nhân đã tiến vào mộng đẹp thẳng đến ngày hôm sau nàng tỉnh ngủ nghiêng tai lắng nghe nghiêng đối diện động tĩnh đang nghe thấy cố lạc ly thảm thiết tiếng kêu lấy nhạc y nhân lúc này mới sung sướng bắt đầu mặc quần áo ở hai ngày sau thời gian nhạc y nhân mỗi một ngày đều có thể đủ nghe thấy cố lạc ly thảm thiết tiếng kêu cái này kêu thanh hết đợt này đến đợt khác đôi khi sẽ tạm dừng một đoạn thời gian nhưng là đương lại lần nữa vang lên thời điểm liền sẽ càng thêm mãnh liệt đại khái qua ba bốn thiên lúc sau Cái này kêu thanh mới dần dần dừng lại, nhạc y nhân cũng ở trong lòng nghĩ muốn hay không làm con bướm lại đi một lần, chính là không đợi nàng nghĩ kỹ rồi, đồng đồng liền có chuyện, vốn dĩ, nhạc đồng đồng. Mỗi ngày đều sẽ cùng kia hai cái tiểu bằng hữu cùng nhau nghe tiêu thiên hữu giảng bài, chính là từ tiêu thiên hữu bỏng lúc sau, liền không có biện pháp lại cẩn thận đương nhiên dạy dỗ bọn họ ba người. Bởi vậy, ba người tụ ở bên nhau thời điểm đều là ở bên nhau chơi đùa, đôi khi sẽ đi bên ngoài chạy một vòng. Nhưng là thực mau liền sẽ trở về Đối này nhạc y nhân cũng liền không có để ở trong lòng Chính là ai có thể nghĩ đến Nhạc đồng đồng ở một ngày buổi chiều sau khi ra Ngoài Thế nhưng qua 15 phút còn không có trở về Đây là trước kia chưa từng có phát sinh quá sự tình Tưởng tượng đến nhạc đồng đồng có khả năng là ra cái gì ngoài ý muốn Nhạc y nhân lập tức liền hoảng sợ Nhạc y nhân chính mình vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm Vừa mới cất bước Nhạc y nhân rồi lại đứng yên xuống dưới khẩn phân phó xuân hạ thu đông giới ngôn nghe phong nghe sáu cùng nhau tìm kiếm nhạc y nhân lúc này mới cùng tiêu thiên hữu cùng nhau xuất phát chính là mọi người tìm tìm kiếm kiếm tìm nửa ngày đem toàn bộ thị trấn đều phiên hai lần như cũ không có tìm được nhạc đồng đồng thân ảnh lại lần nữa về đến nhà cửa nhạc y nhân chỉ cảm thấy chính mình chân đều ở phát run hảo hảo nhạc đồng đồng như thế nào sẽ đột nhiên ném đâu toàn bộ thị trấn đều đã đi tìm sao tiêu thiên hữu ngữ khí phá lệ lạnh băng Giọng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy mọi người sôi nổi gật đầu, tiêu thiên hữu nghe vậy mặt trầm như nước. Nhìn chung quanh một chút bốn phía, ánh mắt lại đột nhiên như ngừng lại nghiêng đối diện trên tử lâu. Nhạc y nhân theo hắn ánh mắt xem qua đi, mới vừa thấy lầu hai một cái cửa sổ bùn một tiếng đóng lại lúc sau, trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Nếu là không có gì vấn đề, như thế nào sẽ ở bọn họ xem qua đi thời điểm vừa vặn đóng lại cửa sổ. nói nữa kia động tác cùng nhau bỗng nhiên đóng lại cửa sổ phát ra thật lớn tiếng vang đều ở cao tốc mọi người này không đơn giảng kia bộ dáng tựa hồ là sợ chính mình bí mật bị người khác biết được giống nhau nhạc y nhân kiềm chế chủ chính mình kích động tâm tình bước nhanh hướng tới tử lầu đi đến vừa đến tử lầu cửa liền thấy một cái ăn mặc phi thường khảo cứu trung niên nhân chạy ra tới đối với nhạc y nhân tiêu thiên hữu đám người chính là một trận hàm ngực gật đầu Nhạc nương tử chính là khách ít đến, hôm nay như thế nào có quan hệ tới tìm ta. Nhạc y nhân nghe vậy một cái con mắt hình. Viên đạn ném qua đi, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không trực tiếp đem người đã phi thời điểm, liền thấy người nó đã bay ngược đi ra ngoài. Xem này bay ra đi lực đạo cùng tư thế, không cần xem, nhạc y nhân liền biết này nhất định là tiêu thiên hữu làm chuyện tốt. Một loại người cũng không phản ứng tử lầu lầu một người, bay thẳng đến trên lầu đi đến, đoàn người bước nhanh tới rồi trên lầu. Tìm được rồi, kia gian không thích hợp phòng, Tiêu Thiên Hữu trực tiếp một chân tướng muốn. Cấp đá văng, bước đi đi vào, mới vừa mở cửa, ập vào trước mặt chính là một cổ mùi máu tươi nhi. Này nồng đậm mùi máu tươi nhi nháy mắt làm nhạc y nhân sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, cơ hồ phải đi không lên đường tới. Cũng may một bên Tiêu Thiên Hữu kỹ thuật diễn nhanh tay, nhanh chóng đem nhạc y nhân ôm ở chính mình trong lòng ngực, nâng nàng hướng phía trước tiếp tục đi. Chỉ thấy trong phòng mặt lúc này đầy đất hỗn độn. đủ loại không biết là dùng làm gì khí cụ tất cả đều ném xuống đất ngẫu nhiên còn sẽ có một ít vết máu xuất hiện này hết thảy hết thảy đều làm nhạc y nhân hai mắt sung huyết không cần hỏi nàng cũng biết mấy thứ này khẳng định là dùng để đối phó nhạc đồng đồng chỉ là không biết lúc này nhạc đồng đồng đến tột cùng là cái bộ dáng gì nhạc y nhân chưa từng có giống như bây giờ bức thiết muốn nhìn thấy nhạc đồng đồng tự trách cùng hối hận càng là tràn ngập nàng trái tim nàng hối hận là thật sự hối hận cho tới nay nàng Đều cảm thấy chính mình là một cái hiện đại Người xuyên qua lại đây Có một loại vô hình cảm giác về sự ưu Việt Chính là thẳng đến vừa mới đã biết Nhạc đồng đồng khả năng đã xảy ra chuyện Hắn mới hiểu được Mặc dù là nàng sống lâu một đời Lại có thể như thế nào Mặc dù là nàng xuyên qua lại đây lại có thể như thế nào Cổ nhân cũng không ngốc Cố lạc ly bọn họ càng thêm thông minh Càng thêm có tính dai Mặc dù bị nàng chỉnh một lần lại một lần Mặc dù đã vết thương chồng Chất chỉ cần bất tử bọn họ nhất định sẽ phát chết phản kích. Lúc này đây nhạc đồng đồng ra chuyện như vậy, tất cả đều là bởi vì nàng chính mình không có phòng hoạn hảo. Trong lòng nghĩ này đó lung tung rối loạn thời điểm, nhạc y nhân cũng không có dừng lại bước chân, đi theo tiêu thiên hữu ở trong phòng dạo qua một vòng lúc sau, thành công vòng tới rồi mặt sau buồng trong. Buồng trong chỉ có một nho nhỏ cửa sổ ở mái nhà, cho nên có vẻ có chút tối tăm Nhạc y nhân mị thượng đôi mắt một hồi lâu mới thấy co rúm lại ở góc tường chỗ nhạc đồng đồng, Thấy nhạc đồng đồng mở to một đôi mắt to, mãn nhãn kinh sợ sụp ở nơi đó, nhạc y nhân trái tim giống như bị người dùng bàn tay to bắt lấy giống nhau, đau nàng cơ hồ muốn thở không nổi tới. Bước nhanh đi ra phía trước, nhạc y nhân duỗi tay tưởng đem nhạc đồng đồng ôm vào trong ngực, lại bị nhạc đồng đồng một đôi đen nhánh đôi mắt xem dừng trong tay động tác. đồng Đồng đồng đồng ta là mẫu thân, đồng, đồng đồng đồng ngươi còn nhớ rõ sao, ta là mẫu thân, ta là mẫu thân A. Nhạc y nhân tận lực thả chậm thanh âm. Làm chính mình trên mặt mang lên nhu hòa mỉm cười, hy vọng nhạc đồng đồng có thể nhớ tới nàng. Nhạc đồng đồng nhìn chằm chằm nhạc y nhân nhìn một hồi lâu, lúc này mới buông xuống một ít cảnh giác, nương mẫu thân. Nghe thấy nhạc đồng đồng thanh âm khàn khàn, nhạc y nhân đầu quả tim lại là run lên, bất quá vẫn là vội vàng trả lời nói, đúng vậy, ta là mẫu thân. Đồng đồng, mẫu thân ôm ngươi một cái được không, chúng ta về nhà. Nhạc đồng đồng nhìn nhạc y nhân vương đôi tay, một hồi lâu mới chần chờ vương chính mình tay nhỏ, đem nhạc đồng đồng ôm vào trong ngực sau, nhạc y nhân như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được hắn run rẩy thân hình, còn có lạnh lẽo làn ra. Nhạc đồng đồng tay nhỏ gắt gao ôm nàng cổ, tuy rằng làm người cảm thấy có chút thở không nổi, nhưng là nhạc y nhân lại cảm thấy vô cùng an tâm, chỉ cần nhạc đồng đồng ở bên người. Nàng, đừng nói tay ôm có chút khẩn, chính là lạc chết nàng, nàng cũng không có bất luận cái gì câu oán hận. Tiêu Thiên Hữu yên lặng mà đi theo hai người phía sau, đi ra ngoài thời điểm, Tiêu Thiên Hữu đem buồng trong gian ngoài đều đánh giá một lần, lúc này mới phát hiện, này trong phòng trừ bỏ nhạc đồng đồng bên ngoài, không có mặt khác người. Nhạc đồng đồng trên mặt trên người tuy rằng tràn đầy máu tươi, chính là nhìn dáng vẻ, hẳn là không phải chính hắn huyết. Tại đây, trong phòng đến tột cùng đã xảy ra cái gì, hiện tại ai cũng nói không rõ. Mặc dù là muốn hỏi nhạc đồng đồng, phòng chừng cũng muốn chờ thượng một cách đoạn thời gian. Chính là theo thời gian quá khứ, rất nhiều đồ vật đều sẽ bị che giấu. Kia chảo nhạc đồng đồng người, có phải hay không cũng nghĩ như vậy. Liền tính là nhạc đồng đồng may mắn không có chết, bọn họ cũng không có cách nào. Tuy rằng tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng là hiện thực lại là tàn khốc. Có thể ở ngay lúc này, đem nhạc đồng đồng bắt lại, đơn giản chính là cố lạc ly cùng vương thành công. Lại hoặc là chính là bọn họ hai người cùng nhau. Hắn tiêu thiên hữu muốn chảo ai, chẳng lẽ còn yêu cầu cái gì chứng cứ hộ tống nhạc y nhân ôm nhạc đồng đồng vào cửa hàng tiêu thiên hữu đối đi theo phía sau nghe nói đi theo nhạc tá lánh nói một tiếng nên ăn thịt nghe phong đầu tiên là ngốc lăng một lát ngay sau đó lập tức đáp ứng xoay người bay nhanh rời đi nhìn nghe phong đảo mắt liền biến mất không thấy nghe sáu lúc này mới quay đầu nhìn về phía tiêu thiên hữu nhưng mà lại chỉ nhìn thấy một cái bóng dáng xem ra Vương tiểu tướng quân củng cố Lạc Ly, đều quá xem nhẹ nhà cô nương hòa thuận vui vẻ đồng đồng ở vương ra trong lòng địa vị. Này hai người một bước sai từng bước sai, thực mau liền sẽ vì bọn họ sai lầm trả giá đại giới. ngẩng đầu nhìn xem thiên, trời xanh mây trắng, ánh nắng ấm rào rạt. Nơi này tuy rằng xa xôi một ít, nhưng thật là cái non. Xanh nước biết địa phương, có thể ở chỗ này hôn mê, cũng là bọn họ phúc khí. Như vậy nghĩ, nghe sáu cũng nhất chân đi vào cửa hàng. xuân hạ thu đông bốn người vào cửa hàng lúc sau lập tức liền minh xác phân công có đi thiêu nước ấm có đi lên lầu lấy quần áo càng là vội vàng thời điểm làm chuyện gì giống như liền càng thêm chậm thật vất vả chờ nước ấm thiêu hảo cũng đều đoan tới rồi trong phòng tắm đoái hảo thủy phóng hảo làm khăn lông cùng tắm rửa quần áo bốn người lúc này mới đi hô nhạc y nhân nhạc y nhân ôm nhạc đồng đồng đi vào phòng tắm thân thủ cho hắn tắm rồi ở xác định hắn trên người không có bất luận cái gì thương lúc sau lúc này mới buông một bộ phận tâm tới mặc kệ tâm linh thượng có hay không thương tổn thân thể thượng thương tổn có thể giảm bớt tránh cho cũng là một kiện thực tốt sự tình cấp chính mình hòa thuận vui vẻ đồng đồng đều rửa sạch sạch sẽ lại mặc vào sạch sẽ thoải mái quần áo nhạc y nhân lúc này mới mang theo nhạc đồng đồng bước nhanh trở về cửa hàng bên trong cửa hàng thực ấm áp tóc sát nửa làm lúc sau thực mau liền sẽ lượng khô khô mát mát trải qua này mấy tháng nhạc đồng đồng đầu tóc đã lớn lên rất dài Lúc trước xóa tung thưa thất đầu tóc Hiện tại cũng là lại hắc lại lượng Cấp nhạc đồng đồng chát hảo tóc lại đi xem nhạc đồng đồng mặt Nếu là không đi quan sát hắn biểu tình Kỳ thật sẽ cảm thấy hắn cùng trước kia giống nhau như đúc Đồng đồng Ngươi có nghĩ ăn chút Thứ gì Nhạc y nhân nhẹ giọng hỏi Nhạc đồng đồng quay đầu nhìn chầm chằm Nhạc y nhân nhìn trong chốc lát Lúc này mới chậm rãi lắc đầu nói Không ăn Thấy nhạc đồng đồng nguyện ý nói chuyện Nhạc y nhân ăn thiếu chút nữa cao hứng khóc ra tới Nàng sợ nhất nhạc đồng đồng sẽ bởi vì lần này thương tổn, liền phong bế chính mình, về sau sẽ không muốn cùng người giao lưu. Hiện tại xem hắn không có phương diện này bệnh trạng, nhạc y nhân chỉ có cao hứng, liền ở nhạc y nhân nghĩ. Muốn lại hòa thuận vui vẻ đồng đồng nói điểm gì đó thời điểm, lại nghe thấy nhạc đồng đồng nói, mẫu thân, ai? Nhạc y nhân cao hứng thanh âm đều có chút phát run, mẫu thân ở chỗ này đâu, ngươi làm sao vậy đồng đồng? Nhạc đồng đồng nhìn nhìn cửa hàng. Lại nhìn nhìn nhạc y nhân, đột nhiên mở miệng nói, mẫu thân, ta tưởng về nhà, về nhà, nhạc y nhân có chút phản ứng không kịp, này cửa hàng là bọn họ A, là nàng thân thủ thiết kế, bên trong đồ vật cũng là nàng một chút thêm. Vào, chẳng lẽ không phải bọn họ ra sao, mẫu thân, ta tưởng hồi nhà của chúng ta, nhạc đồng đồng lại lần nữa ra tiếng nói, nghe thấy này một câu, nhạc y nhân nháy mắt liền minh bạch, cảm tình nhạc đồng đồng nói về nhà, là tưởng hồi trong thôn ra. Chính là, vì cái gì tưởng trở về chủ đâu, nhạc y nhân kiếp trước không có học tâm lý học, tự nhiên không biết nhạc đồng đồng đây là cái gì nguyên nhân, nhưng là nếu là hài tử nói ra chờ ta yêu cầu, nàng tự nhiên không có không. Đồng ý đạo lý, hảo, chúng ta đây ngày mai liền dọn về đi, đồng đồng có chịu không? Nhạc y nhân ngữ khí mềm nhẹ nói, không phải nàng tưởng kéo, mà là trong thôn phòng ở đã mấy tháng không có chủ người. Chẳng sợ phía trước ngày mùa thu ra cố phòng ốc thời điểm nàng tìm người một lần nữa nghỉ ngơi chỉnh đốn, nhưng là bên trong trừ bỏ giường sưởi ở ngoài cái gì đều không có, lúc này dọn về phải làm sao bây giờ. Nếu là ngày mai trở về, nàng tổng có thể tìm người đem nên thêm. Vào thêm vào một chút, đem giường đất thiêu một thiêu. Bằng không liền như vậy trở về, đông lạnh cũng có thể đông lạnh ra cái tốt xấu tới. Cũng may nhạc đồng đồng nghe xong nhạc y nhân nói lúc sau cũng không có nói cái gì. Tựa hồ thật là ở lẳng lặng chờ đợi ngày mai. Vừa mới đi vào cửa hàng Tiêu Thiên Hữu vừa vặn nghe thấy được hai người đối thoại, hòa thuận vui vẻ người kia nhìn nhau liếc mắt một cái, hơi hơi gật gật đầu, khiến cho nghe sáu vội vàng đi chuẩn bị. Tiêu Thiên Hữu chính mình chậm rãi đi đến nhạc đồng đồng bên người, nhìn ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích nhạc đồng đồng, trong mắt tràn đầy đau lòng. Trong trí nhớ, hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy nhạc đồng đồng bắt đầu, hắn chính là cái hoạt bát ái động tính tình, không chỉ là tính cách hảo, còn thực có thể nói. Ba tuổi nhiều một cái tiểu nhân nhi, nói lên lời nói tơi bra bra, giống như vậy an tĩnh thời điểm, cơ hồ là không có, nếu là bình thường thời điểm, nhạc đồng đồng bỗng nhiên trở nên như vậy an tĩnh tiêu thiên hữu khẳng định là muốn trêu ghèo vài câu, chính là hiện tại, vui đùa nói lại như thế nào cũng nói không nên lời. Đừng nói là vui đùa nói nói không nên lời, liền sẽ giảm bớt không khí nói, hắn cũng không biết nên nói như thế nào, tiêu thiên hữu trước nay cũng không biết. chính mình thế nhưng còn sẽ có như vậy buồn miệng vụng lưỡi thời điểm mấy người lặng lặng mà không nói lời nào thời gian tựa hồ cũng thay đổi rất nhanh bên ngoài thiên thực mau liền đen xuống dưới xuân hạ thu đông cũng đã làm tốt thanh đạm cơm chiều đặc biệt là cấp nhạc đồng đồng ngao cháo cá lát nhất hương non mềm hoạt dù vậy nhạc đồng đồng cũng chỉ là uống lên nửa chén sẽ không chịu lại ăn nhìn có chút mơ màng sắp ngủ nhạc đồng đồng nhạc y nhân tính toán ôm hắn trở về phòng chính là ai biết vừa mới đứng dậy Nguyên bản đã bế khẩn hai mắt nhạc đồng đồng lại lại lần nữa mở mắt. Mẫu thân, đồng đồng có phải hay không một cái? Nghe lời hài tử, này không đầu không đuôi hỏi một câu, nghe nhạc y nhân không hiểu ra sao. Nhưng là nàng như cũ không chút nghĩ ngợi phải trả lời nói, đồng đồng là mẫu thân bảo bối, là trên thế giới này nhất nghe lời hài tử. Nghe được nhạc y nhân nói như vậy, nhạc đồng đồng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Chính là ngay sau đó tựa hồ tay nghĩ tới cái gì? Này tươi cười rồi lại nháy mắt biến mất không thấy. Mẫu thân, chính là vương tiểu. Tướng quân nói đồng đồng là cái không nghe lời hài tử. Mẫu thân cùng cha đều không thích đồng đồng, cũng không nghĩ muốn đồng đồng, lúc này mới làm hắn đem đồng đồng bắt đi. Nhạc đồng đồng này một phen lời nói là tìm được hắn lúc sau, nói dài nhất một lần, không khỏi làm nhạc y nhân kinh hỉ mở to hai mắt. Một bên tiêu thiên hữu lại là mày gấp gáp Quả nhiên cùng hắn suy nghĩ giống nhau, này thật là vương thành công làm chuyện tốt. chỉ là hắn vì cái gì muốn làm như vậy. một Cái quân nhân, thế nhưng muốn chiều một cái tay trói gà không chặt hài tử xuống tay, mấy năm nay học kỷ luật, đều học được cẩu trên người đi. Một cái sẽ bởi vì cá nhân ân oán liền chiều hài tử xuống tay tướng quân, đại càng thật là không cần. Nghĩ đến đây, tiêu thiên hữu tâm tình hơi chút tốt hơn một chút điểm. Dù sao bất luận như thế nào, thực mau trên đời này liền sẽ không có vương tiểu tướng quân người này. Nhạc y nhân lúc này cũng là khiếp sợ không thể miêu tả. Tuy rằng Bình tĩnh lại lúc sau đã đoán được khẳng định là Vương Thành Công hoặc là Cố Lạc Ly, lại không có nghĩ đến, Vương Thành Công sẽ như vậy cùng nhạc đồng đồng nói. Muốn giết một cái hài tử, còn muốn đem hắn trong lòng sở tín nhiệm tin tưởng đều phá hủy. Đây là một kiện cỡ nào ác độc sự tình. Đồng đồng không cần nghe lời hắn, cha cùng mẫu thân là thích nhất đồng đồng, sao có thể sẽ làm người khác đem đồng đồng bắt đi đâu. Nhạc y nhân bảo đảm nói, nhạc đồng đồng nghe vậy trong. Mắt lệ quang lập lè, lại lần nữa hỏi, Mẫu thân nói chính là thật vậy chăng Nhạc y nhân thật mạnh gật đầu Đương nhiên là sự thật Mẫu thân như thế nào sẽ lừa đồng đồng đâu Trong chốc lát đồng đồng đi ngủ một giấc Chờ ngươi tỉnh Chúng ta là có thể dọn về trong thôn Nghe thấy lời này Nhạc đồng đồng cảm xúc rõ ràng lại tăng vọt vài phần Bất quá thực mau hắn liền lại có chút do dự Mẫu thân Dọn về trong thôn mặt ngươi có thể hay không không cao hứng Rất nhiều người Đều đối đồng đồng nói Mọi người đều thích sinh hoạt ở chân trên Phương tiện còn náo nhiệt, còn không cần làm việc nhà nông, mẫu thân có phải hay không cũng là như thế này tưởng. Nhạc y nhân lắc đầu, sinh hoạt thoải mái cùng không, cùng ngươi đang ở nơi nào không có tuyệt đối quan hệ, đồng đồng không thể chỉ nghe người khác phiến diện chi ngôn, muốn chính mình đi cảm thụ. Thấy nhạc đồng đồng cao mày ở suy nghĩ sâu xa, nhạc y nhân lại tiếp tục nói, nói nữa, chúng ta tuy. Rằng dọn về trong thôn, nhưng là này cửa hàng cũng sẽ không đóng cửa, làm xuân hạ thu đông bọn họ xử lý, chúng ta cũng sẽ không thiếu bạc dùng, ở trong thôn giống nhau có thể sinh hoạt thực hảo. Chờ năm sau mùa xuân, cải bửa vụ xuân phía trước mẫu thân lại mua một ít mà, đến lúc đó nói không chừng còn có thể mang theo đồng đồng đi thể nghiệm một chút trồng trọt lạc thú. Nhạc đồng đồng nghe đến đó đột nhiên cười, mẫu thân, khi còn nhỏ ta vẫn luôn đi theo ngươi trồng rau. Trồng trọt lạc thú đồng đồng đã sớm biết, nói. Nhạc đồng đồng còn ngạo kiểu nhìn thoáng qua nhạc y nhân, phóng phật lại nói xem ta nhiều thông minh ngươi nhiều buồn. Nhạc y nhân thấy vậy mỉm cười, trong lòng cũng khoan khoái không ít. Nàng tự nhiên biết nhạc đồng đồng từ nhỏ liền đi theo trên mặt đất chạy. Vừa mới như vậy nói, cũng bất quá là vì làm nhạc đồng đồng nhiều lời nói mấy câu thôi. Kiếp trước thời điểm, nàng biết một loại chứng bệnh gọi là ứng kích tính chướng ngại. Cũng chính là người đã chịu kích thích lúc sau, dễ dàng sinh ra sợ hãi cùng mâu thuẫn cảm xúc. Hiện tại nhạc đồng đồng trạng thái thoạt nhìn không tồi, hẳn là sẽ không có loại này khả năng. Tuy rằng rất muốn hỏi một chút nhạc đồng đồng vì cái gì muốn chủ hồi trong thôn, nhưng là lại sợ nói không đối kích thích đến nhạc đồng đồng, cho nên nhạc y nhân đành phải nhìn xuống. Lại bồi nhạc đồng đồng nói trong chốc lát lời nói, thấy hắn có chút mơ mơ màng màng không mở ra được mắt. Nhạc y nhân liền đem hắn ôm lên lầu, đặt ở trên giường. Mùa đông vừa đến, bảo bảo liền có chút thích ngủ. Đương nhiên, này cũng không phải ở biến dị. mà là quá lánh, hắn lười đến đi ra ngoài chuyển động, cả ngày liền hoa ở trên giường bởi vậy đến bây giờ nó còn không biết nhạc đồng đồng đã ném một lần cũng suýt nữa bỏ mạng sự tình thấy lờ bảo bảo mơ mơ màng màng tỉnh lại nhạc y nhân dứt khoát đem nó kêu xuống giường, đem phía trước sự tình cùng nó nói một lần đồng đồng, không biết vì cái gì muốn hồi thôn trụ, cẩn du đã tìm người đi quét tước, thêm nữa trí một ít đồ vật, mang về một ít tùy thân liền có thể ở, dọn về đi hảo a. Cả ngày oa tại đây trên giường, ta cảm thấy chính mình xương cốt đều phải dị sắt. Về tới trong thôn, bổn bảo bảo là có thể đi trên núi đi dạo nhạc. Nghe vậy, nhạc y nhân chỉ là cười cười lại không có nói chuyện. Đừng nhìn bảo bảo hiện tại nói vui sướng, nhưng là trở về trong thôn, bảo đảm nhi vẫn là oa ở trên giường. Đất không đứng dậy, phải biết rằng, giường đất so giường đại còn so giường ấm áp, nó ở mặt trên nhưng không phải có thể hảo hảo phiên sao. Cảm nhận được nhạc y nhân cười như không cười ánh mắt. Bảo bảo cũng chút nào không đỏ mặt Bình tinh xoay người Bỏ tới rồi trên giường tiếp tục hô hô ngủ nhiều Đương nhiên, này cũng có thể là bởi vì Nó ra lông chỉ có thể là hắc bạch hai sắc Chính là mặt đỏ Phòng chừng cũng là nhìn không thấy Làm bảo bảo xem trọng nhạc đồng đồng Có Chuyện gì nhanh lên kêu nàng Nàng chính mình đã đi xuống lâu Ngày mai liền phải dọn đi Không chỉ có muốn đem trong thôn nhà ở An Bài Hảo Càng quan trọng là cửa hàng vận hành Cũng nhất định phải chuẩn bị cho tốt Xuân hạ thu đông bốn người đi theo nàng này 2-3 tháng, không sai biệt lắm hiện tại cửa hàng bán sở hữu đồ vật, các nàng đều đã sẽ làm. Đến nỗi nguyên liệu nấu ăn gì đó, vào đông lại không có trái cây rau dứa, nhạc y nhân cũng liền lười đến gian lật, cho nên... Hiện tại giao cho bốn người cũng không có gì vấn đề. Hậu viện mặt hai nước miếng giếng, nàng đã thí nghiệm qua, chỉ cần một tháng tăng thêm một lần không gian thủy là đủ rồi. Nàng liền tính là về tới trong thôn. Cũng sẽ thường thường tới một chuyến chấn trên, nên xử lý sự tình, đến lúc đó tự nhiên có thể xử lý tốt. Này đó đều là việc nhỏ, quan trọng nhất chính là mỗi ngày buôn bán ngạch nên làm cái gì bây giờ. Phía trước sở hữu kiếm tiền cơ bản đều bị nàng đặt ở trong không. Gian, không sợ trộm, không sợ cường, không sợ ném. Hiện tại nàng không có khả năng mỗi ngày tới bàn chướng, kia tiền phải làm sao bây giờ. Trong lòng nghĩ những việc này, nhạc y nhân đã đi tới dưới lầu. Nhưng mà tới rồi dưới lầu lúc sau nhạc y nhân mới phát hiện, tiêu thiên hữu đối diện thế nhưng đứng một vị hơn 30 tuổi nữ nhân. Nữ nhân vừa thấy liền trung hậu thành thật, nhưng là rồi lại không thuộc về vụ về loại hình. Thấy nhạc y nhân đi tới, tiêu thiên hữu lập tức, cười chiều nàng vây tay. Người kia mau tới. Nhạc y nhân theo lời đi qua đi, ngồi ở tiêu thiên hữu bên cạnh người hỏi, đây là ai? Đây là ta giúp ngươi thỉnh trưởng quầy, về sau nàng mỗi ngày đem chướng mục nhớ hảo cho ngươi đưa đi, như thế nào có thể làm tiêu thiên hữu nói ra nói như vậy năng lực khẳng định liền không nói chỉ là hiện tại thiên lánh lộ hoạt mỗi ngày cửa hàng đóng cửa đều trời tối lại làm nàng chạy tơi chạy lui có phải hay không không có phương tiện tựa hồ nhìn ra nhạc y nhân băn khoăn tiêu thiên hữu lại nói không bằng ngày đầu tiên đều ngày hôm sau buổi sáng đi đưa dù sao không chậm trễ cửa hàng sinh ý là được hoặc là hai ngày ba ngày đưa một lần chỉ cần đem chướng mục tính toán rõ ràng liền Đến nỗi an toàn vấn đề cũng không cần lo lắng. Ta phái người đang âm thầm thủ. Tiêu Thiên Hữu đều đã tưởng như vậy đầy đủ hết. Nhạc y nhân nào còn có cái gì không yên tâm. Tự nhiên là liên thanh đáp ứng. Trải qua nói. Chuyện phiếm. Nhạc y nhân đã biết nữ nhân này tên là Trương Hồng Mai. 35 tuổi. Trong nhà một cái nhi tử một cái khuê nữ đều đã thành hôn. Nàng nam nhân thời trẻ là cái trưởng quầy. Nàng cũng đi theo học xong trưởng quầy bản lĩnh. Càng là đánh đến một tay hảo bản tính. Hiện tại nàng nam nhân đã chết không nghĩ ở nhà xem nhi tử tức phụ sắc mặt lại không nghĩ phiền toái khuê nữ đang muốn tìm cái việc nuôi sống chính mình liền gặp tiêu thiên hữu phái ra đi người biết nữ nhân ra ly trường nhạc trấn không gần nhạc y nhân cũng liền yên tâm ít nhất sẽ không có cái gì cực phẩm thân thích tới quấy rối nếu như vậy kia trương đại tỷ ngươi liền tại đây cửa hàng chủ hạ trên lầu có rảnh nhà ở tuy rằng không có giường đất nhưng là bỏng chậu than cũng rất là ấm áp Về sau cửa hàng cùng này bốn cái nha đầu liền phiền Toái đại tỷ chiếu cố, mỗi tháng cho ngươi khai hai lượng bạc, trương đại tỷ cảm thấy thế nào? Trương Hồng Mai ngay từ đầu cho rằng, Tiêu Thiên Hữu là cửa hàng lão bản, hiện tại nghe được nhạc y nhân hoa, mới biết được là chính mình hiểu lầm. Đương nghe thấy nhạc y nhân một tháng cho nàng khai hai lượng bạc công thiêm sau, tức khắc kinh ngạc chừng lớn hai mắt. Đây là không phải có điểm quá nhiều, trương Hồng Mai có điểm thấp thỏm, còn không phải là cái bán điểm tâm cửa hàng. Có thể kiếm nhiều như vậy Nhạc y nhân lại là cười an ủi nói Trương đại tỷ không cần sợ Làm này cửa hàng trưởng quẩy Liền giá Chị cái này số Yêu cầu ngươi nhọc lòng tương đối nhiều đâu Vào đông thanh nhàn Ngươi nếu là sẽ Nhàn dỗi thời điểm cũng có thể giao giáo này Bốn cái nha đầu theo thua may vá Rốt cuộc các nàng sớm muộn gì phải gả người Thật tuyến thượng sự tình không thể một chút đều sẽ không Trương hồng mai vốn đang bất an Nghe thấy nhạc y nhân an bài này đó quỷ dị cảm thấy yên tâm thoải mái không ít nàng nguyên tắc luôn luôn chính là làm nhiều y sự lấy bao nhiêu tiền nếu là không làm việc cho nàng nhiều như vậy bạc nàng sẽ cảm thấy phỏng tay như thế nào cũng không dám lấy bên này công đạo hảo nhạc y nhân lại cùng xuân hạ thu đông bốn người nói làm các nàng hảo hảo làm không cần sợ hãi bốn người tuổi tuy rằng còn không lớn nhưng là đi theo nhạc y nhân lâu như vậy trải qua sự cũng không tính thiếu đặc biệt là Một đoạn này thời gian tới nay Nhạc y nhân đối phó quận chúa cùng tướng quân thủ đoạn Liền tính là nhạc y nhân trở về trong Thôn Các nàng như cũ có người tâm phúc An bài hảo này hết thảy Nhạc y nhân khiến cho mọi người trở về ngủ Đến nỗi trương hồng mai Nhạc y nhân làm nàng trước cùng lập xuân cùng lập hạ tế một đêm Chờ nàng ngày mai mang theo nhạc đồng đồng dọn đi Rồi nàng liền có thể ngủ đi qua Nhìn chính mình tỉ mỉ làm cho cửa hàng Nhạc y nhân thở dài một hơi Kiếm không kiếm tiền Nhưng thật ra tiếp theo, nàng chủ yếu là thích cái này cửa hàng, sáng ngời rộng mở sạch sẽ, làm người đãi. Ở bên trong thể xác và tinh thần thoải mái, nhạc y nhân hít sâu một hơi, thu hồi bay loạn suy nghĩ, trở về lúc sau muốn khai hỏa nấu cơm, cho nên nổi chén gáo buồn gì đó tự nhiên là muốn mang đi một ít. Nhạc y nhân đi tìm cái trúc dương, đem đồ vật đều đặt ở bên trong, bên này thu thập hảo đồ làm bếp, nhạc y nhân mới nhớ tới một sự kiện, ngừng tay chung công tác. Nhạc y nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên người tiêu thiên hữu, ta cùng đồng đồng phải về Bình An Thôn. ngươi không đợi nhạc y nhân nói xong, tiêu thiên hữu liền cười nói, tự nhiên là người kia đến nơi nào ta đi nơi nào, ta trên người này thương, còn muốn dựa vào người kia đâu. Nhạc y nhân nghe vậy tức khắc cười, nhất lúc trước, bọn họ liền ở tại Bình An Thôn làm hàng xóm, không nghĩ tới hiện tại dạo qua một vòng, thế nhưng lại phải đi về làm hàng xóm. Nháy mắt, nhạc y nhân cảm thấy trở về chủ đảo cũng khá tốt ngoạn nhi. Thể hội làm buôn bán không dễ dàng, nhạc y nhân đột. nhiên muốn làm địa chủ bà, phía trước hòa thuận vui vẻ đồng đồng nói muốn mua đất sự tình, cũng không phải tùy tiện nói nói. Cả đêm thời gian thực mau liền đi qua, cơm sáng qua đi, nghe sáu cái nghe phong các giá một chiếc xe ngựa đem nhạc y nhân thu thập đồ tốt dẫn đầu trở về Bình An Thôn. Đến nỗi nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng. Lại bị tiêu thiên hữu mang theo đi tiên vị phường mặt sau cái kia tòa nhà Trong viện, vương thành công củng cố lạc ly nằm trên mặt đất Hai Mắt cấm đoán Hồi lâu không thấy nghe mười đứng ở cách đó không xa Bên chân có hai thùng mới vừa đánh đi lên nước lạnh Nghe mười chân hảo đi Nhạc y nhân cười hỏi Nghe mười thấy nhạc y nhân rất là kích động Trên mặt tươi cười như thế nào cũng ngăn không được Đa tà nhà cô nương Thái y nói Ta này chân một chút di chứng đều không có, nếu không phải nhạc cô nương, chỉ sợ không có khả năng tốt nhanh như vậy, cũng sẽ lưu lại một ít tai hòa ngầm. Nhạc y nhân nghe vậy, cũng không có tiếp tục nói cái gì, chỉ là khách khí cười cười. Nếu là y giả, như vậy, trị bệnh cứu người chính là bổn phận Không ai tới tìm nàng xem bệnh thời điểm còn chưa tính, đã có người tới, kia nàng nhất định phải cho người khác chữa khỏi. Tiêu thiên hữu liếc nghe mười một mắt, nghe mười lập tức thẳng thăn sống lưng, Đem bọn họ đánh thức đi. Tiêu thiên hữu nhàn nhạt phân phó một câu. Nghe sáu lập tức một tay nhắc tới một cái thùng gỗ đi tới vương thành công cùng cố. Cô. Lạc ly bên cạnh, trực tiếp đem hai số nước tưới ở hai người trên người. Lạnh băng thủy ngã vào trên người. Hai người nháy mắt một cái giật mình, thanh tỉnh lại đây. Vương thành công còn tốt một chút, chỉ là cảm thấy có chút lánh. Cố lạc ly liền thống khổ, nguyên bản vừa mới chuyển tốt một chút hai tay. Hiện tại bị một chậu nước lạnh rót cái lạnh thấu tim. Hai người mơ mơ màng màng mở hai mắt, đương thấy trước mắt song song mà đứng Nhạc Y Nhân cùng Tiêu Thiên Hữu lúc sau, trên mặt nháy mắt xuất hiện kinh sợ biểu tình. Vương Thành Công càng là nghĩ đến, có thể hay không là Nhạc Đồng Đồng đã chết. Chính là ý tưởng này vừa mới toát ra tới, Vương có thành tựu thấy đứng ở Nhạc Y Nhân phía sau Nhạc Đồng Đồng. Tiểu hài tử đen nhánh như mực hai tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, hai mắt như lốc xoáy giống nhau, cơ hồ muốn đem hắn cấp hít vào đi. Vương Thành Công trong lòng hoảng hốt vội vàng thu hồi tầm mắt ngày hôm qua hắn liền cảm thấy đứa nhỏ này có cổ quái nói nói mấy câu lúc sau liền phân phó thị vệ đem hắn giết chính mình vội vàng rời đi chính là hiện tại nhạc đồng đồng vì cái gì còn sống hảo hảo kia hai cái thị vệ đâu thấy vương thành công trên mặt thần sắc thay đổi liên tục nhạc y nhân cùng tiêu thiên hữu hai người đều đã minh bạch cái kia trói lại nhạc đồng đồng người khẳng định chính là vương thành công đến nỗi một bên cố lạc ly mặc dù không có tham dự Phỏng chừng cũng sẽ có một ít liên hệ. Bằng không vừa mới không phải là như vậy biểu tình. Cố lạc ly lúc này trong lòng cũng là vạn phần phức tạp. Nàng vẫn luôn đều không rõ. Vì cái gì nhạc y nhân cùng nàng tiểu tệ tử vận khí sẽ như vậy hảo? Nhiệt du có tiêu thiên hữu thế bọn họ chắn. Nhạc đồng đồng bị bắt đi. Cũng có thể bình yên vô sự trở về. Chẳng lẽ thật là thiên mệnh chiếu cố người? Người kia tưởng xử lý như thế nào bọn họ? Tiêu thiên hữu nhìn nhạc y nhân hỏi. Hắn hỏi chính là xử lý, không phải xử trí, liền. Giống như là xử lý một kiện rác rưởi giống nhau tùy ý. Đắm chìm ở chính mình suy nghĩ Trung Vương Thành Công nghe thấy lời này, nháy mắt kêu to lên. Không được, Tiêu Thiên Hữu, ngươi không có quyền lợi xử trí ta, ta là đại càng tướng quân, ta là hoàng hậu chất nhi, ngươi có cái gì tư cách xử trí ta? Ngươi bất quá chính là một cái bị trụp xuất vương ra, ngươi còn tưởng rằng ngươi là chiến thần sao? Tiêu Thiên Hữu đạm nhiên nhìn Vương Thành Công. thì tính sao ta giết ngươi có ai sẽ biết lại có ai sẽ vì ngươi chủ trì công đạo mặc dù là bổn vương bị trục xuất cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ tướng quân có thể xen vào vương thành công tay cầm thành quyền dãy rủa liền phải đứng dậy lại bị nghe mười một chân dẫm trở về trên mặt đất thành thật điểm nghe mười quát lớn nghe mười ngươi tốt nhất thả bản tướng quân bằng không về sau bản tướng quân nhất định chu ngươi chín tộc vương thành công gào giống nói kia vẫn là chờ ngươi lên làm hoàng thượng rồi nói sau nghe mười lạnh lùng nói nhạc y nhân đã lười đến lại cùng này hai người vô nghĩa, dù sao bất luận nói cái gì, cũng là vô dụng chi bằng dứt khoát không nói nếu là giết bọn họ có thể hay không cấp cẩn du tạo thành cái gì ảnh hưởng sẽ không, bất quá là hai cái dâu riêng người thôi, nhạc y nhân gật gật đầu, từ túi tiền lấy ra hai cái màu đen thuốc viên, cấp hai người một người trong miệng tắc một viên thuốc viên vào miệng là tan Theo yết, hậu liền chảy đi xuống, liền tính là hai người muốn nhổ ra, cũng là không còn kịp rồi. Tiện nhân, ngươi cho chúng ta ăn cái gì? Cố lạc ly hung tợn hỏi, nhạc y nhân cũng không tức giận quay đầu nhìn về phía nghe sáu, đem bọn họ ném văng ra đi, tùy tiện tìm một chỗ. Nghe sáu nghe vậy không chút do dự, một tay xách lên một người cổ liền đem hai người nhắc lên. Dựa theo nhạc y nhân cách nói, nghe sáu đem hai người ném tới tử lầu mặt sau đường nhỏ thượng, liền không hề quản. Đến nỗi hai người sống hay chết, vậy chỉ có thể mặc cho số phận. Tiêu Thiên Hữu cũng không có hỏi nhạc y nhân cấp vương thành công củng cố lạc ly ăn cái gì. Chỉ là một tay nắm nhạc đồng đồng một tay nắm nhạc y nhân, xoay người chiều cổng lớn đi đến. Đi thôi, thời gian không sai biệt lắm, hiện tại trở về dọn dẹp một chút, nói không chừng còn có thể đuổi kịp ăn cơm chưa. Ba người vừa mới đi ra đại môn, liền thấy nghe phong vội vàng xe ngựa chạy như bay mà đến. Ba người lên xe. Ngựa, nghe sáu lái xe hướng tới Bình An Thôn chạy như bay mà đi. Tỉnh một đoạn này thời gian, trên đường tuyết động đã hóa thất thất bát bát, cho nên mặc dù đem xa giá bay nhanh, cũng không cần lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Theo thời gian một chút quá khứ, khoảng cách Bình An Thôn càng ngày càng gần, nhạc y nhân trong lòng liền càng ngày càng kích động. Nàng lúc trước mang theo nhạc đồng đồng rời đi thôn đi chấn trên sinh hoạt, trừ bỏ muốn thuận thế gia tộc bên. Ngoài... Càng quan trọng chết nàng muốn đến chấn trên đi kiếm bạc mưu cầu sinh lộ. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này mới nửa năm qua đi, nàng lại mang theo nhạc đồng đồng đã trở lại. Tuy rằng không tính là là áo gấm về làng, nhưng là rốt cuộc tâm tình cũng không giống nhau. Đặc biệt là, đi thời điểm, mấy người bọn họ chính là như vậy ngồi ở trong xe ngựa. Hiện tại đã trở lại, như cũ là mấy người bọn họ cùng nhau. Tựa hồ thời gian cũng không có qua đi bao lâu, cũng không có phát. Sinh sự tình gì? Bọn họ chẳng qua là đi bên ngoài chơi một vòng thôi. Xe ngựa như cũ từ thôn sau đường nhỏ vào thôn đuôi, cuối cùng ngừng ở cửa nhà. Từ trên xe ngựa xuống dưới thấy trước mắt mới tinh đại môn lúc sau nhạc y nhân có chút kinh ngạc. Nàng ngày mùa thu đích xác làm người nghỉ ngơi chỉnh đốn phòng ở, chính là lại không có làm người đổi cửa phòng A. Vừa định hỏi là chuyện như thế nào, nhạc y nhân trong đầu nháy mắt linh quang chật lóe, Nàng liền nói này cửa phòng. Thấy thế nào lên như thế quen mắt. Cách vách Tiêu Thiên Hữu chủ tòa nhà đại môn còn không phải là như vậy sao? Xem ra, này khẳng định là Tiêu Thiên Hữu làm. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Hữu, quả nhiên thấy hắn mặt mày mỉm cười. Đi thôi, vào xem. Tiêu Thiên Hữu nói, lôi kéo hai người liền đẩy cửa vào sân. Trong viện cũng một lần nữa nghỉ ngơi chỉnh đốn qua, trong một góc nhiều một cái tinh xảo chuồng gà, còn có một cái rất có điền viên phong lều tranh tử, phía dưới chỉnh. Chỉnh tề tề bày làm củi gỗ. Thượng phòng đại môn đổi thành tân, môn nhất phía trên còn mang theo hai khối tiểu pha lê, cửa sổ cũng đổi thành trong suốt cửa kính, nhìn liền sạch sẽ lịch sự tao nhã So trước kia, viện này đích xác thu thập đẹp rất nhiều, nhưng thật ra có điểm không rất giống nông dân tòa nhà, có điểm văn nhân Nhã sĩ cảm giác. Mới vừa mở cửa đi vào đi, chính là một gian nho nhỏ phòng khách, vòng qua ngăn cách chính là một gian phòng bếp, cùng với đi thông hậu. Viện cửa nhỏ, chờ ba người đem mấy gian nhà ở chuyển động một lần, Nhạc y nhân đã kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải Không chỉ có mặt tường chát phấn đổi mới hoàn toàn Nóc nhà cũng một lần nữa lộc Chính là trong phòng bài trí cũng là dựa theo nàng yêu thích tới Ngay cả giường đất biên tủ quần áo Đều cùng nàng ở chân trên cửa hàng dùng giống nhau như đúc Còn có nàng từ chân trên mang về tới đồ vật Cũng đều đã phân loại đặt ở nên phóng vị trí Đây là nhạc y Nhân nhìn Tiêu Thiên Hữu Muốn hỏi là ai làm cho Lúc này liền nghe Tiêu Thiên Hữu nói Chúng ta đi hậu viện nhìn xem, nhạc y nhân trong lòng kỳ quái, bất quá vẫn là theo lời đi theo cùng nhau đi vào hậu viện. Hậu viện mà bị chỉnh bằng phẳng sạch sẽ, liền một cây khô thảo đều không có. Từ nhỏ môn cửa kéo dài ra một cái đá xanh đường nhỏ, đầu tiên là tới rồi giếng nước biên, sau đó lại tách ra kéo dài, tới rồi sân hai cái góc, phân biệt đi thông hai cái c dựa gần cửa nhỏ, liền có một gian phòng ở. phòng ở cũng không có bao lớn, đẩy cửa đi vào đi liền phát hiện là một gian phòng tắm, cùng tiên vị phường giống nhau như đúc. này nhạc y nhân thật sự là không biết chính mình nên nói cái gì. nguyên bản cho rằng liền trước chấp vá chủ thôi, không nghĩ tới thế nhưng đã có người chuẩn bị tốt hết thảy. này vừa thấy liền biết không là một ngày hai ngày có thể làm thành, khẳng định là trước tiên cũng đã làm tốt. chính là bọn họ trở về chủ chỉ là đột. nhiên ý tưởng ai sẽ trước tiên nghĩ vậy hết thảy, chẳng lẽ? Tiêu Thiên Hữu đã sớm đoán trước đến sẽ có như vậy một ngày. Nhạc y nhân kỳ quái nhìn Tiêu Thiên Hữu, ngươi vì cái gì trước tiên liền đem nơi này sửa trị thành như vậy? Tiêu Thiên Hữu nghe vậy lại không có trả lời, ngược lại hỏi, người kia cùng đồng đồng còn thích sao? Nhạc y nhân gật gật đầu, trên mặt tươi cười sáng lạ, nói không thích là không có khả năng đương nhiên, đặc biệt là này phân tâm, càng làm cho... Nàng cảm động, nhạc đồng đồng cũng rất có hứng thú nhìn chung quanh, trên mặt tràn đầy tò mò... Bên này nhạc y nhân vừa mới chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên nghe thấy phía trước có người ta nói lời nói, làm nhạc đồng đồng cùng tiêu thiên hữu ở bên nhau, chính mình bước nhanh hướng ra ngoài đi đến, mới vừa đi ra nhà chính, liền thấy trong viện đứng mấy cái phụ nhân. Tuy rằng đã hồi lâu không thấy, nhưng là nhạc y nhân như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra tới, này mấy người đều là phụ cận hàng xóm, cầm đầu, là thôn trưởng tần tiến mới lão bà Ngô Thị, mấy người thấy đi ra nhạc y nhân, biểu tình đều trở nên kinh ngạc. vẫn là ngô thị trước hết phản ứng lại đây cười nói là người kia đã trở lại a này hơn nửa năm không thấy người kia biến hóa thật đại này nếu không phải ở nhà ta cũng không dám nhận nhạc y nhân ha hả cười hai tiếng là ngô thím a vài vị đại nương đại thẩm như thế nào tới ta này mới vừa dọn về tới trong phòng lung tung rối loạn liền không thỉnh các ngươi đi vào ngồi ngô thị vội vàng xua tay không cần không cần không biết là ngươi đã trở lại còn tưởng rằng là ai chuyển đến Cho nên lại đây nhìn xem, ha hả ngươi ở trấn trên cửa hàng không phải rất kiếm tiền, sao dọn về tới. Này không phải thuận miệng hỏi, mà là ngô thị thật sự tò mò. Không chỉ có là ngô thị tò mò, còn lại mấy người cũng giống nhau tò mò. Trong thôn người ai không nghĩ một ngày kia dọn đến trấn trên đi trụ, không cần chồng. Chọt, không cần mặt châm xuống đất lưng hướng lên trời, có thể hưởng thụ một chút người thành phố sinh hoạt. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dọn đi rồi có tiền, lại dọn về tới. Tục ngư nói cố thổ nan ly Ta cùng đồng đồng đều ở trong thôn lớn lên Sao có thể cả đời không trở lại Này mới vừa vào thôn Ta liền cảm thấy cả người thoải mái Về sau liền chủ trong thôn Thấy nhạc y nhân không giống ở nói giỡn Ngô thị mấy người hai mặt nhìn nhau Người như vậy, thật Đúng là chính là lần đầu tiên thấy Vậy ngươi chạy nhanh đi vào thu thập đi Chúng ta cũng không ở nơi này cho ngươi thêm phiền Chờ ngươi an trí hảo Chúng ta lại đến xem ngươi Ngô thị dứt lời mang theo mấy người liền đi rồi nhạc y nhân nhìn mấy người thân ảnh dần dần đi xa vừa mới chuẩn bị xoay người vào nhà liền thấy phùng thị không biết từ nơi nào toát ra đầu siêu bên này nhìn thoáng qua sau đó nhanh chóng rụt trở về không cần tưởng nàng khẳng định là đi nhạc ra báo tin chỉ tiếc nhạc gia hiện tại phòng chừng sẽ không dám đến bên này náo loạn hòa thuận vui vẻ người kia tưởng giống nhau phùng thị đem nhạc y nhân dọn về tới tin tức cùng vương thị nói lúc sau nhéo giọng nói tiếp tục nói Này nhạc y nhân cũng quá không nói tín dụng, lúc trước nói tốt làm nàng gia tộc nàng liền dọn đi, lúc này mới bao lâu, nàng liền lại đã trở lại. Mặc kệ thấy thế nào, đây đều là nàng mưu kế, lão tẩu tử, ngươi cũng không thể làm nàng gian kế thực. Hiện được, vương thị ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, tay xưng cầm kim chỉ không ngừng bận rộn, nghe thấy được phùng thị nói, cũng là chỉ trong mắt xoay chuyển, cũng không có mở miệng, một bên đi theo theo thua may vá nhạc lạc hà lại là hai tròng mắt sáng ngời. muốn hỏi hỏi tiêu thiên hữu có hay không đi theo trở về rồi lại không tiện mở miệng đành phải dựng lỗ tai nhẫn nại tính tình tiếp tục nghe thấy vương thị không mở miệng phùng thị trong lòng âm thầm kinh ngạc này vương thị từ trước đến nay chính là cái pháo đốt tính tình lại cực kỳ chán ghét nhạc y nhân theo lý thuyết nghe thấy nàng lời nói hẳn là lập tức nhảy lên đi tìm nhạc y nhân tính sổ chính là ai biết nàng thế nhưng thờ ơ ngồi ở chỗ này không chỉ có như thế thế nhưng còn có thể tâm bình khí hòa tiếp tục theo thùa may vá Này thấy thế nào như thế nào quái dị Lão tẩu tử Ngươi nhưng thật ra nói một câu a, Ngươi yên tâm Việc này là nàng nhạc y nhân không lý Chúng ta Trong thôn người khẳng định là đứng ở ngươi bên này Chính là thôn trưởng Cũng là hướng về ngươi Phùng thị tiếp tục khuyến khích nói Vương thị trên mặt không có gì biểu tình Trong lòng cũng đã cười lạnh liên tục Phùng thị nói như vậy Là thật sự đương nàng không có đầu óc đâu Hiện tại nói thật dễ nghe Nói cái gì cùng nàng đứng ở một bên Thật sự tới rồi nhạc y nhân trước mặt Phùng thị tuyệt đối cái thứ nhất đứng xa xa Đến nỗi trong thôn những người khác Là không Liên quan khởi cao cao treo lên mới đúng Chính là thôn trưởng Khẳng định cũng sẽ không nói rõ cùng nàng đứng ở một bên Rốt cuộc Nhạc y nhân hiện tại cũng không phải là lúc trước Cái kia không nơi nương tựa nhập người khi dễ bé gái mồ côi Không chỉ có chính mình có bạc Ca ca cũng đã trở lại Còn lên làm tả lãnh Cùng quốc sư quan hệ phỉ thiền còn có một cái vương ra đối nàng ưu ái có thêm tần tiến mới cái kia xảo quyệt nếu là nguyện ý đắc tội những người này nàng vương thị có thể đem đầu chặt bỏ đảm đương cầu đá đương nhiên những lời này nàng cũng chỉ là ngẫm lại cũng không có nói ra tới xem phùng thị bộ dáng này phỏng chừng biết đến không nhiều lắm khiến cho nàng nhảy đát đi nói không chừng khi nào đã bị nhạc y nhân cấp hung hăng mà thu thập một đốn tỉnh nàng tung tăng nhảy nhót phùng thị lẩm bẩm lẩm bẩm nói sau một lúc lâu Thấy Vương Thị như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, liền kém đem nàng đương ẩn hình người, cũng cảm thấy không có gì ý tứ, đứng lên vỗ vỗ mông chạy lấy người. Vốn dĩ muốn nhìn cái náo nhiệt, ai từng tưởng Vương Thị thế nhưng học thông minh. Nếu xem không thành, kia vẫn là sớm một chút về nhà đi. Trương Lan Hương rốt cuộc có mang một cái, nghe nói vẫn là cái đại tôn tử, nàng nhưng đến xem trọng. Mắt thấy này đã hơn 6 tháng, cũng không thể ra cái gì đường rẽ. Như vậy nghĩ... Phùng thị bước chân càng thêm nhanh lên, nhạc ra, phùng thị đi rồi, nhạc lạc hà lập tức buông, xuống trong tay đồ vật tiến đến vương thị bên người, nương, vương ra có phải hay không cũng đi theo cùng nhau tới, nhạc lạc hà nhỏ giọng hỏi, tuy rằng cố ý đẻ thấp thanh âm, chính là như cũ che giấu không được nàng hưng phấn, vương thị nghe vậy dương mắt nhìn về phía nhạc lạc hà, trong mắt thần sắc phức tạp, Hà nhi, không phải nương không thương ngươi, ngươi nhìn xem nhạc du nhu kết cục, Ngươi chẳng lẽ tưởng cùng nàng giống nhau Nghĩ đến cả ngày bị Lý Hoa Quế nhốt ở Trong phòng làm theo sống nhạc du nhu Nhạc lạc hà thân mình chính là run lên Vào đông thiên đoàn đêm trường Sáng sớm một đêm ánh sáng cũng không phải thật tốt Gặp được trời đầy mây quát phong hạ tuyết phi Ánh sáng liền càng kém Nhưng cho dù là như thế này Nhạc du nhu cũng cần thiết ở trong phòng làm theo sống Lý Hoa Quế mỗi ngày đều cho nàng quy định yêu cầu làm theo phẩm số lượng Nếu là không có đạt tới yêu cầu Vậy không cơm ăn không cơm ăn cũng cần thiết theo. Xong, bằng không vĩnh viên không cơm ăn, mà nàng sở dĩ sẽ rơi xuống kết cục này, liền bởi vì nàng khuyến khích lưu thị tìm lưu thiên bá, làm lưu thiên bá cưới nhạc y nhân. Không nghĩ tới chính là cuối cùng nhạc y nhân không có tính kế đến, ngược lại đem chính mình cấp bồi đi vào. Nàng tự nhiên không muốn rơi xuống cái kia nông nỗi, chính là tưởng tượng đến tiêu thiên hữu ngày đó người chi tư, còn có vương gia thân Phật, nàng liền nhìn không được chính mình kia viên rung động tâm Nương, ta sẽ không hòa thuận vui vẻ du nhu kia xuẩn nha đầu giống nhau đi tính kế nhạc y nhân, ta chỉ nghĩ đi tranh thủ vương ra. Nương, ngươi cảm thấy ta so nhạc y nhân kém sao? Vương thị lập tức lắc đầu, đương nhiên không kém, chúng ta hà nhi là tốt nhất. Ở đương nương trong lòng, nhà mình khuê nữ tự nhiên là tốt nhất, cho nên vương thị lời này cũng không xem như đang an ủi nhạc lạc hà. Kia nương, nhạc y nhân dọn về tới, chúng ta đi xem đi, cũng có thể giúp đỡ. Chút vội. ngươi nói có phải hay không? nhạc lạc hà hai mắt mạo quang, bởi vì kích động, gương mặt đều trướng đến đỏ bừng. xem nhạc lạc hà cái dạng này, vương thị phản đối nói ở bên miệng dạo qua một vòng, lại nuốt trở vào. tính, vậy đi xem đi. thấy vương thị đồng ý, nhạc lạc hà bay nhanh nói một câu cảm ơn nương, sau đó liền đứng lên chạy tơi mở ra giường đất quẩy, bắt đầu tìm kiếm quần áo của mình. cỏ sát gần nửa canh giờ, nhạc lạc hà rốt cuộc đem chính mình thu thập thỏa. đáng. không biết có phải hay không bởi vì đã không có nhạc du nhu cái này heo đồng đội nhạc lạc hà lần này cũng không có lại xuyên trước kia thường xuyên đỏ thâm quần áo ngược lại thay đổi một kiện hồng nhạt lập tức có vẻ kiều tiếu không ít hơn nữa trên mặt không có bôi giày nặng son phấn cùng đỏ tươi son môi tuy rằng lớn lên không tính thật đẹp nhưng tốt xấu tuổi trẻ đầy mặt ca lơ gân lộ ra tới vẫn là làm người nhìn tâm sinh vui mừng này vẫn là nhạc lạc hà lần đầu tiên như vậy giả dạng trước kia nàng đều nghe nhạc du nhu Cảm thấy thượng trang càng nhiều càng tốt. Chính là nghe được vừa mới phùng thị đối nhạc Du Nhu miêu tả cùng đánh giá lúc sau, nàng đột nhiên liền muốn thử một lần. Nhìn trong gương tiểu gia bích ngọc chính mình, nhạc Lạc Hà trong lòng cao hứng đồng thời, lại vô cùng tức giận. Nhạc Du Nhu kia nha đầu chết tiệt kia, quả nhiên là ở hố nàng. Thu thập hảo chính mình, nhạc Lạc Hà kéo vương thị cánh tay ra cửa, mắt thấy tới rồi. Ăn cơm chưa thời gian, trong thôn đều không có người nào. Hai người một đường thông suốt đi vào nhạc y nhân cửa nhà, nhìn trong viện im ắng, vương thị có chút nhút nhát. Hà nhi, nếu không chúng ta đừng đi vào, vương thị hiện tại là thật sự có chút sợ nhạc y nhân. Nhạc lạc hà do dự một cái chớp mắt, cuối cùng hại chết bị sắc đẹp thu hoạch, kiên định nói, nương, không có việc gì, chúng ta lại không phải tới tìm việc, chúng ta là hảo ý đến thăm nàng. Lời tuy nhiên nói như, vậy, nhưng là vương thị vẫn là có chút khẩn trương, càng nhiều. Là có chút không biết như thế nào đi đối mặt nhạc y nhân Trước kia Nàng đều là cao cao tại thượng Hiện tại muốn đem cái này thân phận trái lại Nàng như thế nào cũng không tiếp thu được Nhạc lạc hà lại là mặc kệ Vương Thị Trong lòng rồi rắm Lôi kéo Vương Thị liền vào sân Trong viện sạch sẽ ngăn nắp Trong phòng cũng im ắng Không biết đến tột cùng có hay không người Đẹp đi mau đến nhà chính cửa Vương Thị Lại không tình nguyện cũng chỉ có thể mở miệng Người kia người kia ở nhà sao Mới vừa đem nhạc đồng đồng hống ngủ, nhạc y nhân nháy mắt nhíu mày, vương thị như thế nào lại tơi nữa. Bước nhanh đi ra đông phòng, mới vừa đem cửa đóng lại, liền thấy vương thị hòa thuận vui vẻ lạc hà đã đẩy cửa đi đến. Đối với này không thỉnh tự đến hai người, nhạc y nhân là một chút hảo cảm đều không có. Các ngươi tới làm gì? Nhạc lạc hà tiến nhà ở trong mắt liền quay tròn loạn chuyển. Không có phát hiện tiêu thiên hữu lúc sau, duỗi đầu liền hướng nhạc y nhân phía sau trong phòng nhìn. chỉ tiếc phòng môn đã đóng lại, nàng cái gì cũng nhìn không thấy, nhìn xuống trong lòng thất vọng, nhạc lạc hà ánh mắt chuyển qua nhạc y nhân trên mặt người kia ngươi dọn về tới A thật là thật tốt quá, về sau ta muốn tìm ngươi ngoạn nhi liền phương tiện nhiều đâu, nghe nhạc lạc hà ngọt đến phát nị thanh âm cùng với trên mặt nịnh nọt tươi cười, nhạc y nhân cả người một cái, giật mình nhạc lạc hà là bị người xuyên qua nhìn cũng không rất giống A đó chính là uống lộn thuốc bằng không vì cái gì đột nhiên như vậy thân thiết nếu không phải xác định chính mình không có mất trí nhớ nhạc y nhân cơ hồ muốn cho rằng chính mình hòa thuận vui vẻ lạc hà thật sự cố chất tình thâm thấy nhạc y nhân không hé răng nhạc lạc hà trong lòng ngầm bực nhạc y nhân không biết điều trên mặt lại tiếp tục cười nói người kia trước kia là tiểu cô không hiểu chuyện về sau tuyệt đối sẽ không ngươi cũng không nên cùng tiểu cô giống nhau so đo ta tuy rằng dựa theo bối phận là ngươi tiểu cô nhưng là lại so với ngươi còn nhỏ vài tuổi Ngươi liền nhiều hơn bao dung một chút đi. Nghe thấy nhạc lạc hà nói như vậy, nhạc y nhân càng là một bộ thấy quỷ biểu tình. Ngươi có phải hay không đầu óc hỏng rồi? Như thế nào không làm cha ngươi cho ngươi xem xem? Sự xem không hảo vẫn là cha ngươi y thuật không được. Ngươi như vậy điên điên khủng khủng. Chạy ra, dòa hư nhân làm sao bây giờ? Nhạc lạc hà, nàng đều nói như vậy, nhạc y nhân thế nhưng còn không cho nàng sắc mặt tốt. Này cũng liền thôi, nhạc y nhân thế nhưng còn dám mắng nàng có bệnh. Này quả thực không thể nhẫn, nhạc lạc hà vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, lại đột nhiên thấy mặt sau cách gian đi ra một người, một thân bạch y, mặt như trích tiên. Không phải nàng tâm tâm niệm niệm Việt Vương Tiêu Thiên Hữu còn có thể là ai, quả nhiên nàng đánh cuộc chính xác. Tới nhạc y nhân nơi này, khẳng định có thể nhìn thấy Tiêu Thiên Hữu, cũng may vừa mới nàng thái độ hào bằng không nếu là bị Tiêu Thiên Hữu nghe thấy được, đối nàng ấn tượng chẳng phải là không hảo, nhanh chóng sửa sang lại một chút trên mặt biểu tình. Nhạc lạc hà đối với nhạc y nhân ôn nhu nói, Người kia, trước kia là tiểu cô không đúng, Về sau tiểu cô sẽ không, Ta biết ngươi hiện tại khẳng định sẽ không tin tưởng ta, Bất quá ta sẽ dùng ta hành động làm ngươi tin tưởng ta. Nếu nói vừa mới nhạc y nhân còn không rõ nhạc lạc hà chuyển biến là bởi vì cái gì, Như vậy hiện tại lại là minh bạch, Nguyên lai là tiêu thiên hữu lạn đào hoa, Liếc liếc mắt một cái mới từ mặt sau trở về tiêu thiên hữu, Nhạc y nhân nói, Kỳ thật ta người này tốt nhất nói chuyện Ngươi cùng ta xin lỗi ta cũng có thể tiếp thu Nhưng là đâu Có một chút ngươi phải hiểu được Thấy nhạc y nhân phóng mềm thái độ Nhạc lạc hà càng cao hứng Vội vàng hỏi Ngươi nói Ta độ vật Người khác nếu là dám duỗi tay Ta liền băm hắn tay Nếu là dám duỗi chân Ta liền băm hắn chân Nếu là dám nhiều xem một cái Ta liền đào hắn đôi mắt Nhạc y nhân trên mặt tuy rằng mang theo cười Chính là nói chuyện ngữ khí lại là vô cùng lạnh lẽo Nhạc lạc hà run run Bị nhạc y nhân sợ tới mức lui ra phía sau hai bước, thấy nhạc lạc hà biết sợ hãi, nhạc y nhân lúc này mới vừa lòng cười cười, còn có việc sao? Nhạc lạc hà theo bản năng lắc đầu, tay càng là gắt gao bắt lấy. Vương thị, hy vọng có thể được đến một ế an ủi. Vương thị kéo kéo khóe miệng, ta nên nấu cơm, chúng ta chạy nhanh đi trở về, ha ha, ha ha. Vương thị vừa nói một bên lôi kéo nhạc lạc hà sau này lui, thối lui đến nhà chính cửa. bay nhanh xoay người đoạt môn mà đi tiêu thiên hữu nhìn nhạc y nhân cười khẽ không nghĩ tới người kia trong lòng thế nhưng là như vậy tưởng nhạc y nhân đỏ mặt lên ngay sau đó cầm nhẹ nâng đây là tự nhiên nếu là có người muốn mơ ước cẩn du người cẩn du lại sẽ như thế nào tự nhiên là giết không tha tiêu thiên hữu trên mặt tươi cười bất biến nói ra nói lại tràn đầy sát ý nhạc y nhân nghe vậy hơi hơi kinh ngạc bất quá ngay sau đó liền cười lúc này mới đối sao Không hổ là nàng nam nhân ngươi bên kia phòng ở thu thập hảo sao Tiêu thiên hữu gật gật đầu Đã thu thập hảo Kỳ thật ở tại trong thôn cũng không có gì không tốt Rốt cuộc ở tại bên này liền khoảng cách Chín núi vây quanh gần đây nhiều Không chỉ có tiêu thiên hữu có thể Tùy thời lên núi đi xem công trình tiến độ Chính là nhạc tư năm cũng có thể Mỗi đêm trở về trụ Thật là phương tiện không ít Bất quá ở tại bên này Nhưng thật ra nhàn rất nhiều Vào đông lánh lại không thể đi ra ngoài Phòng chừng chỉ có thể ở nhà miêu đông Nhạc y nhân còn không có tới kịp lại lần nữa mở miệng, nghe sáu liền từ bên ngoài chạy tiến vào, cùng hai người hành lễ, lúc này mới nói, vương ra vương thành công cố lạc ly bị. Người cứu trở về tử lầu, hiện tại Thái Y đang ở cho bọn hắn chẩn trị. Nói tới đây, nghe sáu trên mặt biểu tình trở nên có chút dối rắm Nếu là hai người bị cứu tỉnh đem vương ra hòa thuận vui vẻ cô nương nói ra làm sao bây giờ. Từ nghe sáu trên mặt nhìn ra hắn lo lắng, nhạc y nhân an ủi nói, không cần lo lắng không có việc gì nghe sáu nghe vậy môi rung rung vài cái cuối cùng vẫn là nói nhưng không đợi nghe sáu đem nói cho hết lời tiêu thiên hữu liền phất tay đánh gãy hắn không cần lo lắng trên núi công trình thế nào thấy tiêu thiên hữu cũng nói không cần lo lắng nghe sáu tuy rằng khó hiểu nhưng là trong lòng cũng yên tâm không ít rốt cuộc vương gia bản lĩnh hắn chính là rõ ràng biết đến hồi vương gia tuyết hóa lúc sau trên núi công trình cũng đã khởi công vương gia hay không mau chân đến xem nói tới đây nghe sáo có chút rồi rắm vương gia sớm đã không đi trên núi nhìn thô sơ giản lược tính một chút chỉ sợ cũng có gần một tháng thời gian tiêu thiên hữu nghĩ nghĩ cũng gật gật đầu kia liền đi xem đi tiến đi tiêu thiên hữu nhạc y nhân xoay người trở về đông phòng vòng đi vòng lại một vòng lại đã trở lại mặc danh thế nhưng có một loại thân thiết cảm giác cái này làm cho nhạc y nhân cảm thấy có chút thần kỳ Trong phòng thiêu giường sửa so với chậu than tới, thật là lại phương tiện lại ấm áp. Nhìn thoáng qua trên giường đang ngủ ngon lành nhạc đồng đồng cùng bảo bảo, nhạc y. Nhân dứt khoát cũng cùng y nằm ở trên giường đất. Này một nằm trong bất chi bất giác, thế nhưng ngủ rồi. Chờ nhạc y nhân lại lần nữa tỉnh lại, ngoài cửa sổ sắc trời đều có chút tối sầm. Nhạc y nhân xoa xoa ngủ đến hôn hôn chầm chầm đầu từ trên giường đất ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện nhạc đồng đồng thế nhưng còn không có tỉnh. Hôm nay như thế nào như vậy có thể ngủ. Nhạc y nhân trong lòng kỳ quái không khỏi để sát vào một ít. Dùng tay cầm riêu nhạc đồng đồng. Đồng đồng. Nên đi lên. Trong chốc lát chúng ta ăn cơm chiều ngủ tiếp được không. Nếu là còn như vậy ngủ đi xuống. phòng chừng buổi tối liền hoàn toàn không mệt nhọc. Liên tiếp hô hai lần. Nhạc đồng đồng đều không có đáp lại. Nhạc y nhân thấy vậy càng thêm kỳ quái. Liền tính là ngủ đến trầm Nàng đều hô hai lần. Cũng sẽ không nghe không thấy A. Trong lòng trầm xuống nhạc y nhân vội vàng duỗi tay đi sờ nhạc đồng đồng cai chán này một sờ đem nhạc y nhân hoảng sợ nhạc đồng đồng cai chán nóng bỏng chính là thở ra khí đều là nóng bỏng này là phát sốt nàng vừa rồi còn tưởng rằng là này trong phòng quá ấm áp cho nên nhạc đồng đồng mặt mới như vậy hồng ai có thể nghĩ đến nhạc đồng đồng thế nhưng là phát sốt tuy rằng không có nhiệt kế chính là đơn dùng tay là có thể đánh giá ra tới ít nhất cũng có ba chín độ trở lên không kịp nghĩ nhiều nhạc y nhân nhanh chóng đứng dậy hà giường đất lê đóng giày tử liền ra bên ngoài chạy cầm bùn gỗ chạy đến hậu viện đánh một chậu lạnh leo nước giếng lúc này mới nhanh chóng chạy vào nhà trong phòng ấm áp cho nên ngủ thời điểm nhạc đồng đồng chỉ ăn mặc áo đơn hiện tại nhưng thật ra phương tiện không ít trước cầm khăn lông ở nước lạnh tẩm ướt vắt khô đặt ở trên trán lại cầm một khối tẩm ướt ninh cái nửa làm bắt đầu cấp nhạc đồng đồng trà lau cổ đại đẩy cong cứ như vậy lộng không sai biệt lắm nửa canh giờ Cảm thấy nhạc đồng đồng nhiệt độ cơ thể thoáng dáng xuống đi một ít, nhạc y nhân. Lúc này mới hết sâu một hơi, chậm lại tâm tình bắt đầu cấp nhạc đồng đồng bắt mạch. Theo thời gian một chút quá khứ, nhạc y nhân sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Nàng còn tưởng rằng nhạc đồng đồng chỉ là bởi vì trước một ngày vừa mới chịu quá kinh hách, cho nên mới sẽ nóng lên. Chính là đem quá mạch lúc sau nàng mới phát hiện, nhạc đồng đồng này căn bản không phải cái gì bị kinh hách lúc sau nóng lên, mà là một loại không rõ nguyên nhân tạo thành. Đến lúc này, nhạc y nhân liền cảm nhận được tây y chỗ tốt. Nếu là tây y, hoàn toàn có thể trừ cái huyết làm kiểm tra, lập tức là có thể biết trong cơ thể là virus vẫn là khác cái gì. Chính là trung y trung y chỉ có thể chờ đến chứng bệnh toàn bộ xuất hiện lúc sau, mới có thể xác định đến tột cùng là bệnh gì. Hiện tại nóng lên hẳn là chỉ là bước đầu tiên, cho nên nhạc y nhân cũng không dám lộng cái gì hàng nhiệt dược cấp nhạc đồng đồng ăn, chỉ có thể kiềm chế tính tình tiếp tục vật lý hạ nhiệt. Độ, chờ đợi kế tiếp tình huống. Vì để ngừa vạn nhất, nhạc y nhân vẫn là đem trong không gian làm tốt các loại thuốc viên thuốc bột gì đó đều cất vào một cái hòm thuốc lấy ra tới, lại cầm một ít khả năng dùng đến dược liệu ra tới đặt ở một bên chuẩn bị. Đây cũng là lo trước khỏi hoa bằng không chờ một lát yêu cầu dùng tới rồi, tiêu thiên hữu rồi lại đã trở lại nàng nào có cơ hội đem đồ vật lấy ra tới. Nhắc tào tháo tào tháo liền đến, không trong chốc lát tiêu thiên hữu liền. Vào được. Tiêu Thiên Hữu mới vừa vào cửa liền cảm thấy trong viện không khí không đúng lắm, vào phòng thấy nhạc y nhân đầy mặt lo lắng ngồi ở chỗ kia, lập tức đi mau hai bước tới rồi nhạc y nhân trước mặt. Đồng đồng làm sao vậy? Nhạc y nhân toàn thân tâm đều ở nhạc đồng đồng trên người, liền Tiêu Thiên Hữu khi nào tiến vào đều không có phát hiện. Thẳng đến nghe được Tiêu Thiên Hữu nói, nhạc y nhân lúc này mới ngẩng đầu. Thấy là Tiêu Thiên Hữu đã trở lại, nhạc y nhân nháy. Mắt cảm thấy trong lòng yên ổn không ít, Tựa hồ có hắn ở, sở hữu sự đối nàng tới nói, đều không hề là cái gì việc khó. Cũng không biết sao lại thế này, ta mới vừa tỉnh ngủ liền phát hiện đồng đồng nóng lên, ta cho hắn đem mạch, cảm thấy tình huống không đúng lắm, nói như thế nào. Tiêu thiên hữu cũng nhíu mày, ta cũng nói không rõ, chỉ là cảm thấy trong thân thể hắn giống như có thứ gì ở qua lại tho án động, cho nên mới khiến cho sốt cao, nhưng đến tột cùng là cái gì, ta còn không có lộng minh bạch. Chỉ có thể xem kế tiếp sẽ có tình huống như thế nào xuất hiện Nhạc y nhân giải thích nói Tiêu thiên hữu nghe vậy cao mày Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì Đành phải giúp đỡ nhạc y nhân cùng nhau cấp nhạc đồng đồng làm vật lý hạ nhiệt độ Trời tối thực mau Chỉ chốt lát sau trong phòng liền tối tăm cái gì đều thấy không rõ lắm Nhạc y nhân điểm thượng không có đèn Chiếu thượng chụp đèn Lại cấp nhạc đồng đồng đem Mạch Nhưng mà ở hơi hôn ánh đèn hạ Nhạc Y Nhân lại thấy, nhạc Đồng Đồng nguyên bản trắng non bóng loáng trên cổ tay, xuất hiện một đám bọt nước. Này bọt nước tựa hồ là vừa mới toát ra tới, chỉ so đầu xanh lớn hơn một ít. Bọt nước mặt ngoài bóng loáng, ở ánh đèn chiếu rọi xuống phía ánh sáng. Đây là cái gì? Chẳng lẽ nhạc Đồng Đồng đây là da bệnh thủy đậu? Chính là trong trí nhớ, nhạc Đồng Đồng một tuổi nhiều thời điểm cũng đã ra quá bệnh thủy đậu a? Chính nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhạc y nhân lại cảm giác chung quanh độ ấm đột nhiên rơi chậm lại vài độ, kỳ quái quay đầu hướng tới bên người tiêu thiên hữu nhìn lại, nhạc y nhân đẩy mặt khó hiểu, cẩn du, ngươi làm sao vậy? Tiêu thiên hữu môi mân khẩn, sắc mặt xưa nay chưa từng có khó coi, nhận thức tiêu thiên hữu lâu như vậy, nhạc y nhân chưa từng có nhìn thấy hắn cái dạng này quá. Tức khắc, nhạc y nhân trong lòng liền lột bột một chút, chẳng lẽ thật sự như nàng vừa mới hiện lên cái kia ý niệm? giống nhau nhạc đồng đồng đây là được đây là bệnh đậu mùa tiêu thiên hữu thanh âm lạnh leo giống như đau nhọn dừng ở nhạc y nhân trong tai nháy mắt làm nàng cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều bị đâm xuyên qua giống nhau này đau đớn thâm nhập cốt tủy làm nàng trước mắt tối sầm cơ hồ muốn té xỉu qua đi vẫn là một bên tiêu thiên hữu tay mắt lanh lẹ đỡ nàng mới không đến nỗi làm nàng trực tiếp té ngã trên mặt đất người kia tiêu thiên hữu lo lắng hô một câu kế tiếp liền lại lâm vào trầm mặc tự cổ trí kim Bệnh đầu mùa đều là mọi người nghe chi sắc biến hai chữ. Một khi được bệnh đậu mùa, kia muốn chữa khỏi khả năng cơ hồ không có một thành. Đại Càng Khai Quốc đến nay, chưa từng có phát sinh quá lớn diện tích bệnh đậu mùa. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện, nhưng là đều thực mau được đến khống chế, sẽ không tạo thành cái gì khủng hoảng. Chính là Tiêu Thiên hữu đều quên mất thượng một lần xuất hiện bệnh đậu mùa là khi nào? Nhiều. Năm như vậy không có xuất hiện bệnh đậu mùa, như thế nào sẽ ở nhạc đồng đồng trên người xuất hiện? Nhạc y nhân kiếp trước là thần y môn môn chủ, trừ bỏ ăn bên ngoài, nhất ham thích chính là nghiên cứu các loại phương thuốc cổ truyền. Về cổ đại nhất trí mạng bệnh đậu mùa, nhạc y nhân càng là nghiên cứu thật lâu, không chỉ có đem sở hữu có ghi lại về bệnh đậu mùa y thư cùng bút ký nhìn cái biến, những cái đó trị liệu bệnh đậu mùa phương pháp cùng phòng ở, nàng càng là toàn bộ. Nhớ kỹ trong lòng, không chỉ có như thế nàng chính mình cũng thử nghiên cứu chế tạo một ít trị liệu bệnh đậu mùa phương thuốc cùng với thuốc mỡ thuốc viên. Chính là bởi vì không có bệnh đậu mùa người bệnh Nàng những cái đó nghiên cứu chế tạo Chỉ có thể đặt ở nơi đó Vĩnh viên không chiếm được nghiệm chứng Nhìn trên giường nằm nhạc đồng đồng Nhạc y nhân cả người máu thiêu đốt Như vậy đáng yêu hải tử Còn như vậy tiểu liền phải chịu đựng bệnh đậu mùa tra tấn Cái này làm Cho nhạc y nhân có chút không muốn tiếp thu Chính là nàng cũng biết hiện tại Không phải rồi dám cái này thời điểm Trước mắt quan trọng nhất là như thế nào Mới có thể ở nhanh nhất thời gian nội Đem nhạc đồng đồng bệnh đậu mùa cấp chữa khỏi, đến nỗi hôm nay hoa là như thế nào nhiễm, chờ nhạc đồng đồng hảo, nàng tự nhiên sẽ nghĩ cách điều tra ra. Người kia, ngươi trước đừng nghĩ nhiều ta tin tưởng ngươi y thuật, đợi lát nữa ta khiến cho nghe sáu đem sở hữu theo tới thái y. Đều mang đến, làm cho bọn họ cùng ngươi cùng nhau cấp đồng đồng chữa bệnh. Nhạc y nhân biểu tình dại ra gật gật đầu, trong lòng lại vẫn là không đế. Nàng vừa mới làm rất nhiều thiết tưởng, chính là chính là không nghĩ tới thế nhưng sẽ là bệnh đậu mùa. Càng quan trọng là, hôm nay hoa là như thế nào được với, nghĩ đến hôm qua nhạc đồng đồng là bị Vương Thành Công bắt đi, lấy Vương Thành Công tính tình, hẳn là sẽ trực tiếp hạ sát thủ, có thể nhớ tới để ngừa vạn nhất làm nhạc. Đồng đồng nhiễm bệnh đậu mùa loại này chủ ý, phòng chừng chỉ có cố lạc ly, giờ khắc này, nhạc y nhân một chút đều không hối hận chính mình phía trước cấp Vương Thành Công cùng cố lạc ly hạ độc quá nặng, ngược lại còn cảm thấy chính mình thật sự là quá nhân từ. Không bao lâu, nghe sáu hòa thuận vui vẻ tư năm cũng cùng nhau đã trở lại. Mới vừa đi vào nhà, nghe sáu đã bị tiêu thiên hữu phái về trên núi đi thỉnh Thái Y, mà nhạc tư năm còn lại là khiếp sợ lại phẫn nộ đứng ở một bên, nghĩ chính mình muốn hay không đi giết vương thành công cùng cố lạc ly. Tình huống khẩn cấp, nghe sáu chạy tơi trên núi thời điểm dùng ra ăn nái sư lực, trở về thời điểm càng là túm hai vị Thái Y một đường chạy như bay, thiếu chút nữa không làm hai người trực tiếp chạy gãy chân, thật vất vả tới rồi trong phòng. Hai vị thái y còn không kịp xuyên khẩu khí, đã bị tiêu thiên hữu truy vấn trị liệu bệnh đậu mùa có cái gì hảo biện pháp, còn ở không ngừng thở hổn hển hai vị. Thái y đang nghe mỗi ngày hoa hai chữ lúc sau, thiếu chút nữa một hơi thượng không tới, trực tiếp hôn mê qua đi. Thật vất vả ổn định tâm thần, hai vị thái y không thể tin tưởng nhìn tiêu thiên hữu, vương vương ra, ngài vừa mới nói cái gì. Tại đây một khắc, hai người còn hy vọng là chính mình chạy quá nhanh, cho nên lỗ tai xuất hiện vấn đề nghe sai. Tiêu thiên hữu mày nhíu chặt, lười đến theo tới hai vị thái y vô nghĩa, lạnh lùng nói, bổn vương hỏi các ngươi, trị liệu, bệnh đầu mùa có cái gì hảo biện pháp? Cái này, hai người là nghe thỉnh rõ ràng sở, trong lòng kia một chút may mắn, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hai người liếc nhau, lúc này mới thật cẩn thận hỏi, xin hỏi vương ra, là ai được bệnh đầu mùa? Bệnh đầu mùa đã thật lâu không có xuất hiện qua. Như thế nào sẽ Tiêu Thiên Hữu quay đầu nhìn về phía trên giường đất nhạc đồng đồng, mặt trầm như nước, chính là đứa nhỏ này. Hai người nghe vậy cũng nhìn về phía nhạc đồng đồng. Không đợi Tiêu Thiên Hữu mở miệng, hai người vội vàng tiến lên xem xét Thái y viện về bệnh đậu mùa ghi lại nhiều không kể xiết, hai người bất quá quan sát một lát, cũng đã xác định, này thật là bệnh đậu mùa. Hai người liếc nhau, toàn thấy đối phương trong mắt khiếp sợ. Này, không đợi hai người lại lần nữa mở miệng, Tiêu Thiên Hữu cũng đã nói chuyện. Từ giờ trở đi, các ngươi hai cái liền ở chỗ này thủ, toàn tâm toàn ý hòa thuận vui vẻ cô nương cùng nhau chiếu cố đồng. Đồng, nếu là chị hết các ngươi cũng liền không có việc gì, nếu là chị không hết, vậy lưu lại đi. Nghe thấy tiêu thiên hữu nói, hai người đều là một thân được mồ hôi lạnh. Nếu là chị không hết khiến cho bọn họ lưu lại, phỏng chừng là đem mệnh lưu lại đi. Liền tính là vì chính mình mạng nhỏ, hai người cũng không dám thiếu cảnh giác. Liên thanh đáp ứng rồi là là là. Hai người liền tiến đến cùng đi nghiên cứu phương thuốc, nhạc y nhân lặng lặng mà ngồi ở một bên nghe thẳng đến. Nghe thấy hai người thương lượng ra một cái thích hợp phương thuốc, đôi mắt lúc này mới sáng một chút. Này hai người, không hổ là thái oai thương lượng ra cái này phương thuốc, cùng nàng phía trước tưởng không sai biệt lắm. Vương ra, phương thuốc chúng ta đã khai hảo, nhưng có giấy và bút mực, đãi ta chờ viết ra tới, vẫn là chạy nhanh đi bắt dược hảo. Nghe sáu, đi lấy giấy và bút mực, đem dược bếp lò thăng hảo. Tiêu thiên hữu phân phó nói, nghe sáu nghe vậy vội vàng đem, giấy và bút mực đem ra, trong đó một vị thái y nhanh chóng viết ra phương thuốc, đưa cho nghe lục đạo, chạy nhanh đem dược liệu mua trở về. Nghe sáu tiếp nhận phương thuốc lại không đi, mà là đi đến nhạc y nhân trước mặt đem phương thuốc cho nhạc y nhân. Nhạc y nhân tiếp nhận lúc sau nhìn kỹ một lần, lúc này mới đến một bên dược quẻ tìm dược, nơi này dược liệu tất cả đều là từ trong không gian lấy ra tới, dược hiệu khẳng định so giống nhau dược liệu tốt hơn nhiều. Hai vị, thái y thấy nhạc y nhân trực tiếp lấy ra dược liệu, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc, chờ bọn họ nhìn đến dược liệu phẩm tướng lúc sau, càng là vô cùng kinh ngạc, này phẩm tướng như thế nào sẽ như thế chi hảo, liền tính là những cái đó đặc cung dược liệu, cũng không bằng trước mắt hảo, hai người tuy rằng rất muốn hỏi một câu này đó dược liệu từ đâu ra, chính là tưởng tượng đến bên cạnh đứng tiêu thiên hữu, lại vội vàng ngậm miệng, căn khác so sánh với, hiển nhiên vẫn là mạng, nhỏ tương đối quan trọng. một canh giờ lúc sau dược liệu ngao chế hảo, nước thuốc trong chẻo, dược vị nồng đập không cần nếm thử liền biết khẳng định là cực hảo. Chờ dược thổi lạnh một ít, Tiêu Thiên Hữu đem Nhạc Đồng Đồng ôm vào trong ngực, nhạc y nhân một muỗng một muỗng đút cho nhạc nhạc đồng đồng. Nhạc Đồng Đồng lúc này đã hôn mê, hôn hôn trầm trầm, uy cái gì liền uống cái gì cũng chưa từng có nhiều chống cự. Cái này làm cho nhạc y nhân trong lòng trấn an không ít nếu là uy không đi vào dược, nhạc Đồng Đồng khẳng định muốn chịu càng nhiều tội. Tận mắt nhìn thấy nhạc đồng đồng ăn xong rồi dược, trong phòng người lúc này mới đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, mắt thấy bên ngoài đã nửa đêm, tiêu thiên hữu nhìn nhìn trong phòng mọi người, đặc biệt là đã sắc mặt tái nhợt nhạc y nhân, đối với nghe sáu phân phó nói, nghe sáu, đi nấu cơm, nghe sáu, làm hắn đi nấu cơm, vương gia xác định không phải kêu sai rồi người sao, nếu là ăn hắn làm cơm, phòng chừng mọi người đêm nay đều phải cùng nhau nằm ở trên giường đất khởi không tới. Liền đang nghe Sáu nghĩ muốn thế nào mới có thể uyển chuyển cự tuyệt Tiêu Thiên hữu đề nghị, lại không cho Tiêu Thiên hữu trách tội hắn thời điểm, nhạc Tư Năm đã mở miệng, ta đi thôi, nghe Sáu nghe vậy chừng lớn hai mắt chiều nhạc Tư Năm nhìn lại, nhạc ta lánh thế nhưng như vậy trưởng nghĩa, thấy hắn khó xử lập tức giúp hắn giải vây, thật sự là thật tốt quá, người khác đối chính mình hảo, chính mình cũng không thể không đối người khác hảo, ta đi hỗ trợ. Nghe Sáu vội vàng nói một tiếng, vội vàng bước nhanh đi ra tây phòng đi phòng bếp giúp nhạc Tư Năm. Nghe Sáu ngay từ đầu cho rằng nhạc Tư Năm chỉ là bách với hình thức mới đáp ứng, chính là đương thấy Tiêu Thiên hữu đâu vào đấy động tác cùng tinh vi đao công lúc sau, tức khắc khiếp sợ tột đỉnh. Nhạc nhạc ta lánh, ngươi thế nhưng, thật sự sẽ nấu cơm a Nhạc Tư Năm trong tay động tác không ngừng, trong. Miệng nói, ta đi tổng quân phía trước ở nhà học được nấu cơm. Nghe Sáu nghe vậy gật gật đầu, trách không được sẽ nấu cơm. Thời gian quá muộn người lại rất nhiều, nhạc tư năm dứt khoát làm cơm tập thể, tuy rằng không có nhạc y nhân làm tinh xảo ngon miệng, nhưng là cũng coi như là sắc hương vị đều đầy đủ. Nhạc y nhân trong lòng lo lắng nhạc đồng đồng, cũng không có gì ăn uống, chỉ là thoáng ăn một ít liền buông xuống chiếc đũa. Tuy rằng tâm tư không ở này mặt trên, nhưng là nàng vẫn là phát hiện, nhạc tư năm làm đồ ăn tất cả đều là nàng thích, hoặc là nói, chính là dựa theo nàng khẩu vị tới làm. không nghĩ tới qua đi mấy năm, nhạc tư năm như cũ nhớ rõ nàng khẩu vị, hơn nữa làm như vậy ăn ngon. Nghĩ đến đây, nhạc y nhân cũng không thể không cảm thán thật sự thực xảo, nàng khẩu vị cùng nguyên chủ thế nhưng giống nhau như đúc. Vội vàng ăn qua cơm chiều, nhạc y nhân lại trở về tây trong phòng thủ nhạc nhạc đồng đồng, nhạc tư năm cùng tiêu thiên hữu. Thấy vậy, cũng vội vàng theo tiến vào, nhìn nhìn ngồi ở một bên hai người, nhạc y nhân tưởng có thể tưởng tượng, vẫn là nói, không bằng các ngươi đi trước ngủ đi, Ta không có việc gì, có thể vẫn luôn thủ, các ngươi ban ngày còn có việc đâu. Tiêu thiên hữu nhưng thật ra tán đồng gật gật đầu, tư năm ngày mai còn muốn đi trên núi vội, liền không cần ở chỗ này bồi, chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta cùng người kia ở chỗ này nhìn là được, thuận tiện ngươi cũng làm kia hai cái thái. Y cũng đi ngủ đi, có việc lại làm cho bọn họ lên. Nhạc tư năm nhìn nhìn tiêu thiên hữu, lại nhìn nhìn nhạc y nhân, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Suốt một buổi tối, nhạc y nhân đều không có chợp mắt, tiêu thiên hữu ra đồng dạng như thế, ở trong góc đứng nghe sáu môi rung rung mấy lần, muốn nói cái gì cuối cùng lại cái gì cũng không có nói ra. Hắn kia do dự cùng vẻ mặt lo lắng nhạc y nhân tự nhiên thấy, cũng nghĩ đến nguyên nhân là cái gì, bệnh đậu mùa thông qua không khí lây. Bệnh, bọn họ hòa thuận vui vẻ đồng đồng ở một cái trong phòng đợi, vô cùng có khả năng sẽ nhiễm bệnh đậu mùa, lấy tiêu thiên hữu thân Phật. Ở như vậy tình huống dưới kỳ thật hẳn là tránh đi ra ngoài mới đúng. Bằng không vạn nhất tiêu thiên hữu nhiễm bệnh đầu mùa kia nhưng chính là một kiện cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Nhưng là nhạc y nhân lại là một câu cũng không có nói. Tiêu thiên hữu nguyện ý ở chỗ này bồi là hắn quan tâm nhạc đồng đồng. Nếu là thiệt tình, bất luận nàng. Nói cái gì, hắn đều sẽ không đi. Nếu không phải thiệt tình, chính hắn liền sẽ tìm lý do tránh đi. Nhưng mà qua một đêm tiêu thiên hữu đều không có né tránh, là có thể đủ nhìn ra tới, tiêu thiên hữu là thiệt tình thực lòng. Minh bạch điểm này lúc sau, nhạc y nhân trong lòng nói không cảm động là không có khả năng. Trải qua một đêm tỉ mỉ chăm sóc, nhạc đồng đồng tuy rằng cũng không có càng thêm nghiêm trọng, nhưng là tình huống cũng không có hảo bao nhiêu. Buổi sáng, Thái Dương Vừa mới dâng lên tới, nhạc tư năm liền đẩy cửa ra đi đến, cơm sáng hảo, đi ra ngoài ăn chút đi, ta đã ăn qua, trước tiên ở nơi này nhìn. Chờ các ngươi trở về ta lại lên núi, nhạc y nhân nghe vậy gật gật đầu, cùng tiêu thiên hữu một trước một sau đi ra ngoài, cơm sáng qua đi, hai vị thái y vội vàng tiến vào xem xét nhạc đồng đồng tình huống, cẩn thận xem xét một trận nhi, hai vị thái y thở dài một cái, hồi vương ra, lấy trước mắt tới xem, bệnh tình cũng không có tăng thêm. Nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, chờ đến trên người đầu nhi kết vảy bóc ra, liền không đáng ngại. Chỉ là trong khoảng thời gian này nhất định phải tiểu tâm chiếu cố, hơn nữa, này chứng bệnh dễ dàng lây bệnh, vương ra muốn hay không tránh một chút. Tiêu thiên hữu lắc đầu, bổn vương không ngại, các ngươi chỉ cần tiểu tâm chăm sóc là được. Nghe thấy hai vị thái y làm tiêu thiên hữu tránh một chút, có thể người cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Rốt cuộc, bọn họ, thân phận cùng chức trách ở nơi đó phóng, nói nói như vậy cũng là chức trách nơi. Nàng chính mình tuy rằng không sợ lây bệnh, nhưng là lúc này ở tại trong thôn. Lại sợ lây bệnh cấp trong thôn người. Bằng không, đó chính là nàng tội lỗi. Nghĩ tới nghĩ lui, nhạc y nhân quyết định nhắm chặt đại môn, đóng cửa không ra. Cũng may nàng cách vách một bên là đất trống, một bên là tiêu thiên hữu, nhưng thật ra cũng ngăn cách một ít. Nhưng mà nhạc y nhân lại không biết, nàng cố tình tránh cho, lại không thể thật sự tránh cho lần này tai nạn buông xuống. Không đến giữa trưa, nghe phong liền mang đến tin tức, chấn trên có người đến bệnh đầu mùa. Trước mắt trước kia phát hiện 10 cái người, bệnh đậu mùa lây bệnh ngọn nguồn cũng tìm được rồi, đúng là trước một ngày bị cứu trở về vương thành công cùng cố lạc ly. Tử lầu người đến người đi, bất quá trong một đêm, cũng đã có 10 người nhiễm, càng quan trọng là, chỉ là ở tử lầu phát hiện 10 người, hôm qua ở. Tử lầu dùng cơm người rất nhiều, có ở trọ cũng hữu dụng cơm lúc sau về nhà, này đó rời đi người nếu là cũng được bệnh đậu mùa, vậy đáng sợ. Bệnh đậu mùa loại này lây bệnh tính cực cường virus, chỉ sợ không dùng được bao lâu, là có thể lan tràn toàn trấn Tưởng tượng đến cái kia khả năng, nhạc y nhân chỉ cảm thấy chính mình tam hồn ném bảy phách. Kia thật sự là thật là đáng sợ. Nhìn nhìn bên hai vị thái y, thấy hai người cũng là vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi đối tiêu thiên. Hữu nói, cẩn du, ngươi thấy thế nào? Làm đại càng chiến thần vương gia, hiện tại gặp chuyện như vậy, tiêu thiên hữu là hoàn toàn không có cách nào chi thân là ngoại. đương nhiên cũng không phải nói Tiêu Thiên Hữu nhất định phải đích thân tới trấn trên, đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong rốt cuộc hắn cũng không phải thái oai phái hai cái thái y cùng hạ nhân qua đi nhìn xem chính mình viết phong sổ con ra roi thúc ngựa đưa đến kinh thành, làm hoàng thượng bảo cho biết kỳ thật cũng là một cái thực tốt chủ ý nhưng là không biết vì cái gì nhạc y nhân theo bản năng liền cảm thấy Tiêu Thiên Hữu sẽ không làm như vậy hắn trong xương cốt, liền không phải như vậy lau cá người, quả nhiên không ra nhạc y nhân sở liệu Tiêu Thiên Hữu hơi trầm ngâm một lát nói, ta đi chấn trên nhìn xem, ngươi một người có thể chứ? Nhạc y nhân hơi hơi mỉm cười, có cái gì không thể, ngươi còn không biết ta bản lĩnh, chính là, chính là cái gì? Tiêu Thiên Hữu kỳ quái nhướng mày, như thế nào đột nhiên ấp a ấp úng? Nhạc y nhân ánh mắt dừng ở Tiêu Thiên Hữu cánh tay thượng, biểu tình trở nên không thể miêu tả. Ngươi xác định, ngươi như vậy đi ra ngoài không có việc gì sao? Tiêu thiên hữu cánh tay còn không có hảo, miệng vết thương đều còn không có kết vảy, cho nên toàn bộ cánh tay đều lộ ở bên ngoài. Này tạo hình, liền cùng cụt một tay hiệp không kém bao nhiêu. Ở nhà còn chưa tính, nếu là như thế này đi ra ngoài. Chẳng phải là có tổn hại hắn chiến thần vương gia uy danh. Tiêu thiên hữu hiển nhiên cũng lý giải nhạc y nhân trong ánh mắt hàm nghĩa. Dù bận vẫn ung dung nhìn nhạc y nhân, người kia nhưng có cái gì hảo biện pháp. Nhạc y nhân chớp chớp mắt. Cẩn du như vậy thông minh, như thế nào sẽ không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Hai người nói chuyện công phu, nghe Sáu đã bước nhanh từ bên ngoài đi đến. Vương ra, áo choàng lấy tới. Nhạc y nhân nghe tiếng nhìn lại, liền thấy nghe. Sáu trong tay ôm một kiện màu trắng hồ ly mau áo khoác, đẹp không được. Không chỉ là đẹp, mặc vào nói khẳng định cũng thực ấm áp. Nhạc y nhân đi qua đi tiếp nhận áo khoác cấp tiêu thiên hữu mặc vào, lại ở tiêu thiên hữu cánh tay thượng căng một cái giản dị chút cái giá. tình áo khoác thượng lông tóc sẽ dính vào miệng vết thương thượng cấp tiêu thiên hữu sửa sang lại hảo, nhạc y nhân dặn dò nói ta biết ngươi không sợ cảm nhiễm bất quá vẫn là chú ý một chút bằng không ai tới giúp ta cùng nhau chiếu cố đồng đồng tiêu thiên hữu nghe vậy nghiêm túc bảo đảm người kia yên tâm ta vĩnh viễn là ngươi kiên cố dựa vào tiêu thiên hữu đi rồi mang theo hai vị thái y cùng nghe phong cùng nhau đi rồi đến nỗi nghe sáu tắc bị giữ lại rốt cuộc nhạc y nhân muốn chăm sóc nhạc đồng đồng Vạn nhất có khác sự tình, nghe sáu ít nhất có thể giúp đỡ một ít vội. Ban ngày, nhạc y nhân lại cấp nhạc đồng đồng ăn ba lần dược, dám tiếp nhạc đồng đồng trên người độ. Ấm tựa hồ giáng xuống đi một ít người tuy rằng vẫn là hôn hôn trầm trầm, nhưng là cũng thanh tỉnh một lát. Tiêu thiên hữu này vừa đi thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa mới trở về. Nhìn mặt mang mệt mỏi tiêu thiên hữu, nhạc y nhân trong lòng liền có một loại dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ chấn trên tình huống không tốt? Nhạc y nhân hỏi. Theo tiêu thiên hữu vào cửa nàng liền phát hiện, nghe phong cùng với hai vị thái y đều không có đi theo trở về. Không tốt, trừ bỏ ở tử lầu phát. Hiện 10 người, trải qua ngày hôm qua một ngày bài tra, phát hiện chấn trên còn có hơn 10 người cảm nhiễm bệnh đậu mùa. Hiện tại những người này đều bị bỏ vào tử lầu, phương tiện chăm sóc cùng trị liệu, cũng cùng bên ngoài người cách ly mở ra. Đúng rồi, tiên vị phường ta làm cho bọn họ tạm thời đóng cửa, tuy rằng kiếm tiền quan trọng, nhưng là an toàn càng quan trọng. Nghe được Tiêu Thiên Hữu cuối cùng một đoạn lời nói, nhạc y nhân đột nhiên chụp một chút chính mình. Đầu, nàng nói như thế nào luôn là cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn giống như đã quên cái gì chuyện quan trọng giống nhau. Nguyên lai là bởi vì đem tiên vị phường cấp quên mất. Cũng may còn có Tiêu Thiên Hữu giúp nàng nghĩ, bằng không xuân hạ thu đông đám người nếu là không cẩn thận cảm nhiễm thượng bệnh đầu mùa, nàng thật sự là phải hối hận chết. Cảm ơn Cẩn Du thay ta nghĩ, lúc này đích xác không phải làm buôn bán hảo thời điểm. vẫn là đóng cửa không ra hảo. Cửa hàng. Tồn lương đủ nhiều, hậu viện còn loại có củ cải cải trắng cùng rau chân vịt rau thơm, cùng với đa trưởng thành tám chỉ gà mái, như vậy cũng đủ các nàng năm người chống được bệnh đầu mùa hoàn toàn biến mất đi. Hôm nay giới ngôn đã đuổi qua đi nhìn, cho nên ta trở về nhìn xem ngươi, Đồng Đồng hôm nay có khỏe không? Nhạc Y nhân theo Tiêu Thiên hữu ánh mắt xem qua đi, trên giường đất Nhạc Đồng Đồng như cũ ngủ, gương mặt tươi cười hồng toàn bộ, trên mặt cũng nổi lên một ít mồ Nước, không có nghiêm trọng, tình huống đã khống chế được. Tiêu Thiên hữu nghe vậy thu hồi ánh mắt, nhìn chầm chằm nhạc y nhân ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Cái này làm cho nhạc y nhân có chút không rõ nguyên do, vội vàng truy vấn là làm sao vậy? Cẩn du như thế nào như vậy nhìn ta? Ngươi cảm thấy kia hai cái thái y y thuật như thế nào? Tiêu Thiên hữu đổ như lên hỏi như vậy một vấn đề. Nhạc y nhân tuy rằng không rõ hắn vì cái gì muốn hỏi như vậy, nhưng vẫn là đúng sự. Thật trả lời nói. có thể trở thành thái y, y thuật tự nhiên là không tồi. Kia người kia cảm thấy bọn họ y thuật có thể làm các nàng ở trong vòng một ngày khống chế được bệnh đầu mùa sao. Tiêu Thiên hữu ánh mắt sáng quát xem nhạc y nhân theo bản năng liền muốn né tránh. Lời này là có ý tứ gì? Nhạc y nhân kiếp trước cũng không có gặp qua bệnh đầu mùa, rốt cuộc có bệnh đầu mùa vaccine phòng bệnh. Nguyên chủ trong trí nhớ, càng là chưa từng có về bệnh đầu mùa ký ức. Cho nên, nàng cũng không biết làm thái y kia hai người. Đến tột cùng có thể hay không ở trong vòng một ngày đem bệnh đậu mùa bệnh tình khống chế được. Nhưng nếu là đồng dạng phương thuốc, nhạc đồng đồng chứng bệnh trong vòng một ngày khống chế được, còn lại người lại không có. Kia này liền không thể không làm người suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ, nhạc đồng đồng hiện tại bệnh tình ổn định, thật là những cái đó không gian thủy cùng không gian trung dược liệu tác dụng. Nhưng nếu thật là như... Vậy, kia nàng nên như thế nào cùng Tiêu Thiên Hữu nói? Chẳng lẽ đem không gian sự tình nói ra... Gần là như vậy nghĩ nghĩ, nhạc y nhân liền cảm thấy có chút không biết làm sao, không phải không tin được tiêu thiên hữu, mà là không gian sự tình liên lụy quá nhiều, nàng một khi nói dối, liền phải dùng càng nhiều nói dối đi đền bù, nhưng nếu là ăn ngay nói thật, nàng cũng thật sự không có cái kia dũng khí, chính nghĩ tới nghĩ lui khó xử hết sức, lại nghe thấy tiêu thiên hữu mang. Theo một tia một mặt sâu xa nói, này chín núi vây quanh không hổ là trời dáng phúc lợi, liền dược liệu hiệu quả đều như vậy hảo. Người kia, ngươi có thể đem những cái đó dược liệu lấy ra tới một bộ phận sao Đương nhiên, này tuyệt đối không bạch muốn ngươi Nghe thấy Tiêu Thiên Hữu nói Nhạc y nhân chừng lớn hai mắt Đưa ra nghi vấn chính là hắn Cuối cùng tìm được lấy cớ đem chuyện này che giấu quá khứ cũng là hắn Giờ khắc này, nhạc y nhân đột nhiên cảm thấy có chút xem Không hiểu Tiêu Thiên Hữu Tưởng không rõ, nhạc y nhân dứt khoát cũng không nghĩ Lúc trước chúng ta cùng nhau ở chín núi vây quanh hái thuốc Hiện tại nếu yêu cầu Cẩn Du liền đem những cái đó dược đều cầm đi dùng đi, ta cũng hy vọng sinh bệnh người đều nhanh lên hảo, bằng không cửa hàng không sinh ý, cũng là miệng ăn núi lở nha." Nhạc Y nhân ra vẻ nhẹ nhàng nói, thôi còn nghịch ngợm chớp chớp mắt. Mặc dù rõ ràng biết Nhạc Y nhân là ở cô ý nói sang chuyện khác, nhưng là Tiêu Thiên Hữu cũng không có vạch trần ngược lại gật đầu đáp, người kia có thể nghĩ như vậy thật sự là không thể tốt hơn, xem ra ta trước kia thật sự là xem thường người kia hai người. không nghĩ tới người kia còn có một viên từ ái tâm. nhạc y nhân bị tiêu thiên Hữu nói mặt đỏ, vội vàng quay đầu đi. kia trong chốc lát ngươi liền dẫn người đem dược liệu trở đi đi. ta đi trước giúp ngươi sửa sang lại một chút. nói. nhạc y nhân bước nhanh đi vào tây phòng. tây phòng tạm thời không ai trụ, mang về tới dược liệu đều ở kia trong phòng phóng. nhạc y nhân bước nhanh đi vào tây phòng, vào phòng lúc sau nhanh chóng đóng cửa lại, vung tay lên. Đem trước mặt cái dương đều thu vào trong không gian, lại vung tay lên, đem trong không gian tương đồng dược liệu lộng ra tới. Tuy rằng chín núi vây quanh dược liệu không tồi, nhưng là nhạc y nhân cảm thấy, vẫn là trong không gian càng tốt một ít. Nhạc đồng đồng bệnh tình khống chế như vậy mau, kia hai cái thái y. Đều là tận mắt nhìn thấy, nếu là dùng đồng dạng dược liệu, nhưng là hiệu quả lại không giống nhau, tuyệt đối sẽ khiến cho người có tâm hoài nghi. Liền tính là ngại với tiêu thiên hữu thân Phật, không có người dám nói cái gì. Chính là khó tránh khỏi sẽ cho chính mình lưu lại cái tai hòa ngầm Cho nên, nhạc y nhân vẫn là quyết định đem trong không gian dược liệu lấy ra tới Lại đem dược liệu toàn bộ kiểm tra một lần Xác định không có gì bại lộ lúc sau Nhạc y nhân lúc này mới Trở về đông phòng Cẩn du, lời nói còn không có nói xong Nhạc y nhân liền vội vàng nhắm lại miệng Tiêu thiên hữu trên người áo khoác đã cởi Lúc này ăn mặc chỉ có một tay áo quần áo dựa vào giường đất trên bàn cầm đoán hai mắt Nghe tiêu thiên hữu vững vàng tiếng hít thở, nhạc y nhân lập tức phóng nhẹ bước chân. Tuy rằng đã ngủ rồi, nhưng là tiêu thiên hữu như cũ nhíu chặt mày, trên mặt tràn đầy mỏi mệt chi sắc. Xem bộ dáng này, phòng chừng là tới rồi chấn trên lúc sau. Liền không có chợp mắt, hơn nữa trước một đêm bồi nàng thủ nhạc đồng đồng một đêm, xem như hai ngày hai đêm đều không có nghỉ ngơi. Liền tính là cái người sắt, đến bây giờ phòng chừng cũng chịu đựng không nổi. Trong phòng tuy rằng ấm áp, Nhưng là ngủ rồi vẫn là yêu cầu đắp lên một ít đồ vật, nhạc y nhân lấy quá một bên áo khoác cấp tiêu thiên hữu phù thêm lúc này mới ngồi ở một bên, nàng lại là quên mất, không chỉ là tiêu thiên hữu hai ngày hai đêm không có chập mắt, nàng. Chính mình cũng là hai ngày hai đêm không ngủ, đối với kiếp trước nàng tới nói, một khi gặp gỡ cái gì về y thuật sự tình, nàng không nghiên cứu thấu triệt, là không có khả năng đi ngủ, cho nên mặc dù là ngao hai ngày hai đêm, nàng tinh thần còn tính hảo, nghe sáu tới thời điểm. Tiêu Thiên Hữu còn không có tỉnh, nhìn ngủ rồi Tiêu Thiên Hữu, nghe sáu đầy mặt rồi rắm, chấn trên có việc yêu cầu vương gia ra mặt, chính là vương gia lại ngủ rồi, vẫn luôn đi theo vương gia bên cạnh. Hắn tự nhiên biết vương gia thân thể đã rất là mỏi mệt, chính là chấn trên bên kia đang lúc nghe sáu làm tư tưởng đấu tranh thời điểm, Tiêu Thiên Hữu chậm rãi mở mắt, mặc dù là chỉ ngủ không đến một canh giờ, Tiêu Thiên Hữu như cũ là thần thái sáng láng, kia sáng người có thần hai trọng mắt, tựa hồ là trải qua nguyên vẹn nghỉ ngơi giống nhau.